Đây là nàng sau thứ, nhân từ nương tay. chương 70 phiên ngoại vô sát, tam, một phen kiếm. Đại tố Hàn Bích tỉnh lại thời điểm, nàng đã thân ở một mảnh vô cùng vô tận trong bóng tối. Nàng cảm giác được chính mình mắt phải như cũ có bỏng cháy đau nhức, thâm nhập cốt tủy, vô pháp nổ. Tố Hàn Bích dí đồ vật khí, hấp thu chung quanh linh khí tới chữa trị thân thể thương, nhưng bất luận nàng như thế nào hấp thu chung quanh năng lượng, lại như cũ không hề hưởng ứng. Nàng mắt phải không mở ra được. chỉ có thể giơ tay hủy diệt chính mình một khác chỉ mắt thượng dính huyết ô nương chung quanh kia một chút ánh sáng nhạn cuối cùng thấy rõ ràng chung quanh bộ dáng tố hàn bích chính mình đang nằm ở một chiếc thuyền con phía trên nàng bốn phía là vô biên vô hạn lạnh băng hồ nước nhất cổ quái chính là cái này địa phương thế nhưng một tia linh khí cũng không có này chung quanh kia giống như nước lặng giống nhau hồ nước tựa hồ ngăn trở sở hữu linh khí hướng vào phía trong truyền lại tố hàn bích miễn cưỡng ngồi dậy muốn rời đi nơi này Nhưng đương nàng vườn tay đi chuẩn bị dùng tay đem này trở một diệp thuyền con nước lặng hoa động thời điểm, nàng lại phát hiện không thích hợp. Đầu ngón tay xúc thượng kia nước lặng, liền cảm giác được thấu xương lạnh lẽo Nàng lập tức điện giật giường như đem tay thu trở về, chỉ nhìn đến chính mình trắng nón đầu ngón tay phía cuối đã cháy đen, lại không có sự sống lực. Chỉ cần nàng ý đồ đụng vào này nước lặng, hoặc là ý đồ thiệp thủy mà ra, nàng liền sẽ thi cốt vô tổn, liền một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Mà nơi này cùng ngoại giới ngăn cách sở hữu linh khí đều vào không được nàng căn bản không có năng lượng tới sử dụng pháp thuật đáng sợ nhất chính là bên người nàng sở hữu pháp bảo bao gồm trôi này lâm thời dùng một chút bích vân kiếm cũng bị cướp đi nàng thậm chí liền có thể dựa vào pháp bảo đều không có đây là một mảnh cầm tù nàng tuyệt địa đem nàng quan tiến nơi này người nhất định ở bên ngoài chờ đợi nàng chậm rãi khô héo cho đến tử vong tố hàn bích thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên kia mang huyết mắt phải vô pháp coi vật nhưng nàng mắt trái lại phảng phất xuyên qua không gian cái chắn nhìn thẳng tuyệt địa ở ngoài người giang sĩ nhìn chăm chú vào hát kính tố hàn bích hắn biết bị quan vào này pháp bảo trung tố hàn bích không có biện pháp nhìn đến hắn nhưng đương tố hàn bích ngước mắt nhìn chăm chú chỗ cao thời điểm hắn vẫn là nhìn không được lui về phía sau hai bước mặc dù tố hàn bích hiện tại như thế gầy yếu đầy người là thương thân ở một mảnh vô pháp chạy thoát tuyệt cảnh bên trong hắn vẫn là ẩn ẩn ở sợ hãi nàng giang sĩ không biết chính mình vì sao phải phá hủy tố hàn bích Nhưng hắn chỉ biết đem Tố Hàn Bích giết này một cái thiết luật thật sâu khắc vào hắn trong đầu. Hắn biết, Tố Hàn Bích là một cái thực đặc thù tồn tại. Ai cũng không thể trực tiếp giết chết nàng, bởi vì Tố Hàn Bích nguyên thân là năm sát thạch, một cục đá là không thể bị giết chết. Nàng nếu là thật sự đã chết, như vậy nàng chỉ biết lướt qua lục đạo luân hồi, lại đến đến một cái thế giới mới, muôn phương thế giới vô cùng vô thận, căn bản không có khả năng dùng bình thường phương pháp giết chết nàng. thời thiên kiếp đem tố hàn bích cầm tù ở hắc ngục bên trong cha tấn đó là vết xe đổ tố hàn bích không chỉ có không bị lửa ma nung khô mà chết ngược lại đi vào một thế giới hoàn toàn mới nên đón tân sinh nhưng này khối cùng thiên địa cùng sinh năm sắc thạch đều không phải là không có cách nào phá hủy tử thần phát hiện chính mình không làm gì được tố hàn bích nguyên thân năm sắc thạch nhưng thời thiên kiếp lửa ma cùng hắn đặc có pháp thuật thuộc tính lại có thể đối tố hàn bích tạo thành thương tổn cứ việc chỉ là một chút nhưng cũng có thể chậm rãi ma mấy ngàn năm mấy vạn năm rất nhiều năm, chậm rãi như tầm ăn lên nàng sinh mệnh, cho nên thời thiên kiếp biến thành hắc dao ở Hàn Nguyệt Cốc Trung mới có thể ngày đêm lấy hát sát khí bao vây năm sát thạch, sau lại cầm tù tố Hàn Bích cũng là dùng lửa ma nung khô trà tấn, đây là khắc ở thời thiên kiếp trong đầu bản năng. Thời thiên kiếp thất bại, Hắn phương pháp quá mức kịch liệt, cho nên tử thần hấp thụ lần này giao hấn, ban cho Giang Si hắc Quyên kính, nội bộ là thời thiên kiếp đi trước bố trí tốt trận pháp, ngăn cách linh khí, tuy không đả thương người. Nhưng có thể cho người ở tuyệt cảnh bên trong mất đi sở hữu hy vọng, cuối cùng chậm rãi chết đi. Bất luận là cỡ nào bất khuất tính tình, chỉ cần tại đây Hắc quên trong gương nghỉ ngơi mấy ngàn năm, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Mấu chốt nhất một chút là, này Hắc quên trong gương vô linh khí, liền không thể tu luyện, tu vi sẽ không tăng trưởng, nàng chỉ có thể vĩnh sinh vĩnh thế bị nhốt ở trong đó, thẳng đến nàng chân chính chết đi. Giang si đã quên mất nội bộ quan khiếu, nhưng hắn như cũ nhớ rõ muốn đem tố hàn bích quan tiến Hắc quên trong gương. Chờ đợi nàng chậm rãi tuyệt vọng, cho đến tử vong Hắn không dám lại nhìn chăm chú hát quên trong gương tố hàn bích Chỉ phong này phát bảo, rời đi nơi đây Mà trong gương tố hàn bích lúc này cũng thu hồi ánh mắt Một lát công phu, nàng đã sáng tỏ chính mình trước mắt tình cảnh Nàng hiện tại, không chết được Sống không nổi Nàng hiện tại tuy rằng còn có thể động, còn có thể tự hỏi Nhưng trên thực tế đã bị tuyên cáo tử vong Bởi vì lấy trước mắt tình trạng, nàng tìm không thấy bất luận cái gì tăng lên thực lực đột phá thoát đi nơi này phương pháp tố hàn bích một người ngồi ở một diệp thuyền con phía trên này thuyền con rất nhỏ nước lặng cũng thực lãnh trên người nàng thương tựa hồ cũng có chút không đau bởi vì không có linh khí cho nên nàng vẫn luôn không có cách nào cho chính mình chữa thương này đó thương liền như thế máu chảy đầm địa vĩnh viễn sẽ không hảo tố hàn bích khe khẽ thở dài cảm giác thời gian sói mòn thật sự chậm cũng không biết nhiều ít nhật tử đi qua ngồi ở một diệp thuyền con phía trên tố hàn bích vẫn là không có chút nào biến hóa ở chỗ này liền thời gian đều là yên lặng. Tố hàn bích tưởng, tốt xấu ở hắc ngục bên trong, thời thiên kiếp mỗi ngày còn sẽ đến cùng nàng trò chuyện nhi. Nhưng ở chỗ này, nàng nếu mở miệng, liền thanh âm đều sẽ bị trung quanh nước lặng hấp thu, nàng liền nghe được chính mình nói chuyện thanh âm đều không thể. Tiếng tim đập, tiếng hít thở, vật liệu may mặc vốt ve thanh, nàng hết thể nhẹ không thấy. Nếu không phải thương còn ở đâu, nàng cảm thấy chính mình có lẽ là đã chết. Tố hàn bích tưởng, nàng hiện tại nếu là có một phen kiếm thì tốt rồi. Nếu có một phen kiếm, nàng có thể phá vỡ trước mắt nước lặng. Nếu có một phen kiếm, nàng có thể chảm phá thân hạ thuyền nhỏ. Nếu có một phen kiếm, nàng có thể lấy đi giang xí sí tính mệnh. Nhưng là nàng không có, một cái kiếm tu, liền tính không có linh khí trong người. Nếu là có một phen kiếm, cũng có thể phát huy ra vô cùng năng lượng tới. Tố Hàn biết biết, mặc dù nàng đã từng gặp được quá rất nhiều đem có thể nói ưu tú bảo kiếm, nhưng chính mình vẫn luôn không muốn đem mỗ một phen trở thành chính mình bản mạng linh bảo. Bằng không? Nếu là có tâm đầu huyết tương liên, có đến chết không phai khế ước từng rát người khác lại như thế nào có thể lấy đi bên người nàng vũ khí đâu. Nhưng tố hàn bích trung quy là có chút cố chấp, nàng chờ đợi mỗi một ngày, cái kia nói sẽ tặng cho chính mình khắp thiên hạ tốt nhất bảo kiếm người, sẽ thân thủ đem một phen xa lạ, nàng chưa thấy qua trông như thế nào nhưng vô cùng chờ mong trường kiếm đưa tới tay nàng thượng. Nàng vẫn là đối thế giới này tồn một chút như mỏng manh ánh sáng đom đóm hy vọng. Nhưng lúc này tuyệt cảnh nói cho nàng, ai cũng sẽ không tới Bất luận nàng nhắm mắt lại làm mộng cầu nguyện trăm ngàn vạn lần, cũng sẽ không có người tới cứu nàng. Đến cuối cùng, liền cảnh trong mơ cũng khô cạn, tương tự đoạn ngắn không ngừng ở trong óc trình diễn. Tố hàn bích tưởng, nàng cũng nên tỉnh. Tố tân thạch sẽ không tặng ngươi bảo kiếm. Quý hoài cũng sẽ không tặng ngươi bảo kiếm. Ai đều sẽ không đem thiên hạ đệ nhất bảo kiếm phủng đến ngươi trên tay. Ngốc cô nương, chỉ có chính ngươi có thể. Tố hàn bích nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, nàng rốt cuộc là hạ quyết định nàng muốn vứt bỏ si mê tình yêu muốn vứt bỏ kia mềm yếu thiện lương càng muốn đem sở hữu đối ái phong hoa tuyết nguyệt hướng tới tiểu diễm vô cớ tưởng tượng toàn bộ vứt bỏ đã từng nhất quý trọng đồ vật hết thể đóng gói mai táng ở một góc tố hàn bích cho tới nay đều biết được chính mình linh hồn lực điểm nàng quá tin tưởng ái đối mềm mại thiện lương lóe quang cảm tình quá mức chấp mê coi trọng đây là nàng linh hồn một bộ phận là nàng dứt bỏ không đi uy hiếp nàng sẽ bị nhốt ở nơi này cũng là vì này đáng chết uy hiếp tại đây tuyệt cảnh bên trong bên người nàng không có bất luận cái gì có thể lợi dụng tài nguyên nhưng tố hàn bích lại chậm rãi một tấc tấc mà từ chính mình thân thể tiên cốt rút ra một phen lập lòe chạm chạm thanh quang trường kiếm nàng đem chính mình uy hiếp làm thành một phen lợi kiếm dứt bỏ không xong đồ vật chỉ có thể trở thành đánh về phía địch nhân vũ khí tố hàn bích lấy thanh kiếm này chống chính mình bị thương thân thể chậm rãi đứng lên nàng không biết chính mình thân thế càng không biết nhân nàng này kiên định đến gần như cố chấp tín niệm. Trong thân thể năm sắc thạch lực lượng toàn bộ hội tụ với nảy thành trường kiếm bên trong. Nàng là người không thể đủ đem năm sắc thạch lực lượng hoàn toàn phát huy, nhưng kiếm lại có thể. Tố Hàn Bích huy kiếm, dưới chân kia lung lay sắp đổ một diệp thuyền con bị chằng phá, vỡ vụn thành phi tán một phiến. Mà dưới chân nước lặng, bị kia trường kiếm nhẹ nhàng một hoa, liền không thể nề hà mà tách ra trường lãng, vì Tố Hàn Bích nhường ra một cái lộ. Tố Hàn Bích ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, ngự kiếm mà đi, kia lạnh băng nước lặng nhấc lên cứng đờ bạc nước. bị nàng đạp lên dưới chân rốt cuộc vây không được nàng nàng nương trôi này trường kiếm lực lượng phi thân dựng lên kiếm phong thẳng chỉ hướng một mảnh hư vô mà hát quên kính ngoại giang sĩ, ở nước lặng thượng thuyền nhỏ bị đánh bại trong nháy mắt kia liền cảm ứng được hát quên trong gương dị động hắn vội vàng chạy vội tới đang định xem xét tình huống nhưng vừa đi tiến kia rơi trần hôi đại điện liền nhìn đến gửi ở trong đó hát quên kính tức tức tan vỡ phát họa ra mạng nhện vết rách tới kia mang theo tà ác màu đen kính mặt nhiên bang mà một tiếng vỡ vụn một thanh lãnh bạch sắc trường kiếm phá vỡ kính mặt mang theo không thể địch nổi hơi thở vọc ra giang xí lấy tay vãn cung đem lưu hỏa mũi tên nhắm ngay kia hắc quên trong gương gầy yếu thân ảnh hắn an ủi chính mình hắn là hoàng nhật tông tông chủ hắn là này giới mạnh nhất liền tính tố hàn bích ra tới cũng cũng sẽ không thế nào nhưng trước mắt một người một kiếm kia cường đại lực gáp bách vẫn là làm giang xí vãn cung tay không được run rẩy thế cho nên liền nhắm chuẩn mục tiêu đều có vẻ gian nan Lưu hỏa mũi tên bay ra một mũi tên, bán thiên; lại một mũi tên, xoa tố Hàn Bích bả vai mà qua. Cuối cùng một kiện, rốt cuộc nhắm ngay nàng ngực. Nhưng tố Hàn Bích đồng tử sâu súc, chỉ đem trong tay trường kiếm một hành, hộ ở chính mình trước mặt, kia Lưu hỏa mũi tên đánh chúng lánh bạch thân kiếm, bắn ra sáng lạn hỏa hoa, hừng hực thiếu đốt, lại đều bị trôi này kiếm phát ra hộ thân khí lãng cấp ngăn cản xuống dưới, tố Hàn Bích lông tóc không tổn hao gì, chỉ tam tiễn công phu, đã cũng đủ tố Hàn Bích khinh gần hắn. giang xí trong mắt đôi mắt nhiễm tuyệt vọng hoảng sợ hắn cầm chặt trong tay cung tiễn phản phất nắm lấy cọng rơm cuối cùng tố hàn bích mới từ hắc uyên trong gương chạy ra trên người thương còn chưa hảo hoàn toàn nàng mắt phải còn có liên tục không ngừng nóng rực đau nhức sở hữu đau đớn đều sẽ hóa thành thù hận tố hàn bích tay cầm kiếm kiên định mang theo một chút tàn ngược hận ý nàng lấy cực nhanh tốc độ đi vào giang xí trước mặt nhất kiếm đem hắn lấy làm tự hào lưu hỏa cung tiễn đánh nát lại nhất kiếm trước đánh chúng hắn mắt phải cuối cùng nhất kiếm cướp đi hắn tính mệnh giết chết hắn viên dung không rảnh kiếm chiêu không chê vào đâu được giang sĩ ngăn cản không thể tố hàn bích huy kiếm động tác nước chảy mây trôi yêu nhã đến cực điểm nàng dứt khoát lưu loát mà tam kiếm mang đi giang sĩ tính mệnh kia hoàng nhật tông tông chủ này giới tu vi đệ nhất nhân liền như vậy ngã vào nàng dưới chân mà này giam giữ nàng đại điện ở ngoài đã nảy lên vô số hoàng nhật tông đệ tử muốn tới ngăn cản tố hàn bích nếu là trước kia tố hàn bích tất nhiên chỉ giết giang biến đi Nhưng nay đã khác xưa, Tố Hàn Bích trong mắt nhiễm quả quyết sắt ý, thậm chí mang theo ti báo thủ khoái cảm. Nang huy kiếm, kia vẽ ra kiếm quang, đem Hoàng Nhật tông mấy trăm đệ tử tính mệnh ở trong nháy mắt mang đi. Chương 71 phiên ngoại vô sát, 4, lấy tên. Tố Hàn Bích từ Hoàng Nhật tông rời đi thời điểm, Hoàng Nhật tông toàn môn thượng hạ, đã không có một cái người sống. Dính lớp máu tươi từ thuần khiết không tì vết bạch ngọc dai thượng ảo ạt chảy xuống, Tố Hàn Bích chân giẫm lên này đó máu tươi, từng bước một đi ra Hoàng Nhật tông. ở hoàng nhật tông sơn môn dưới còn nằm một vị thượng tồn một tức hoàng nhật tông đệ tử nay đệ tử giơ tay đem tia vô lực bàn tay ra ý đồ tún chặt tố hàn bích làn váy nhưng đương kia lạnh lẽo tay leo lên tố hàn bích góc váy thời điểm nàng trong tay kia lánh bạch sắc kiếm phong liền nhẹ nhàng đào qua Tiên tĩnh không tiếng động chặt đứt tay rơi xuống trên mặt đất tố hàn bích vô tình mà vượt qua hoàng nhật tông cuối cùng một khối thi thể tố hàn bích nhìn phía chân trời nhẹ nhàng thở dài một hơi hoàng nhật tông bước nàng đến này nông nỗi Ở không thấy ánh mặt trời hắc quên trong gương cầm tụ không biết nhiều ít thời gian. Đây là so tử vong còn muốn càng thêm đáng sợ trục xuất. Bọn họ, đến tột cùng có gì thù hận. Đại để có chút người ác ý là trời sinh. Mặc dù đem Hoàng Nhật Tông toàn môn thượng hạ tàn sát hầu như không còn, Tố Hàn Bích cũng chưa từng cảm thấy có một loại báo thù lúc sau thoải mái. Quả thật, Tố Hàn Bích ở cướp đi bọn họ tính mệnh thời điểm, tay sẽ không lại run, trong mắt sẽ không lại có ức chế không được nước mắt. Nhưng nhìn đến trước mắt kia tươi sống người ở nàng dưới kiếm trở nên lạnh băng trầm mặc, tố hàn bích lại không có tới cảm giác được một loại hư không. Nàng thả người bay vào đám mây, lấy bê nghệ thiên hạ ngạo nhân tốc độ đi phía trước hành. Mọi người xem nàng ánh mắt đều là kinh sợ, sung tính sẽ không có nữa người muốn không duyên cớ mà cướp đi nàng tính mệnh, nàng cũng sẽ không trở thành người khác châm thượng thì cá. Nhưng là, tố hàn bích cảm thấy, nàng có lẽ rốt cuộc vui sướng không đứng dậy. Duy nhất khoái cảm, Nơi phát ra với lợi kiếm đâm vào địch nhân ngực, theo kia một tiếng phụt rất nhỏ tiếng vang, máu tươi vẩy ra, tựa như một đóa tràn ra hoa nhi, tố hàn bích thích xem như vậy hoa nhi. Nàng ngự kiếm mà đi, ở đám mây phía trên, tự hỏi thật lâu, rốt cuộc nhớ tới chính mình tựa hồ còn có cái kẻ thù. Đó chính là ban đầu Bích Vân kiếm phái. Nếu không phải Bích Vân kiếm phái nhân nàng không gia nhập bọn họ môn phái như vậy một cái buồn cười lý do đuổi giết nàng, nàng cũng sẽ không bị Hoàng Nhật Tông phát hiện. Thế cho nên không thể hiểu được bị quan tiến hắc quen trong gương, thừa nhận kia vô cùng vô tận hắc cám. Tố Hàn Bích nắm chặt trong tay kiếm, hướng Càn Thiên Lĩnh phương hướng mà đi. Từ Hoàng Nhật Tông đến Càn Thiên Lĩnh sao, cũng có mấy ngày cấp trình. Tố Hàn Bích tưởng, nàng hẳn là cấp thuộc về nàng đệ nhất thanh kiếm khởi cái tên. Thanh kiếm này huy đánh thời điểm, tựa hồ ẩn ẩn có năm sắc quan mang, cũng không thấy được. Tố Hàn Bích thực thích này năm loại nhan sắc, hỗ trợ lẫn nhau, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau Tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra một cái tên gọi năm Sắc, nhưng như thế cường một phen kiếm kêu như vậy bình thường tên, tổng cảm thấy có chút hạ giá. Cuối cùng, Tố Hàn Bích vắt hết bóc cuối cùng là lấy cái hài âm vô sát, nếu là viết thành văn tự, tổng so năm Sắc tới muốn dễ nghe chút. Đây là Tố Hàn Bích lần đầu tiên như thế dụng tâm mà cấp những người khác hoặc là đồ vật lấy tên. liền tính là Hàn Nguyệt Cốc Trung kia chỉ cùng nàng làm bạn nhiều năm hát giao. ở tố Hàn Bích trong miệng cũng bất quá được đến giao giao như vậy đơn sơ ngoại hiệu. Tố Hàn Bích tóm lại là có chút mất cảm, nàng có thể từ đáy lòng chỗ sâu trong ẩn ẩn mà cảm giác đã đến tự này hắc giao nguy hiểm. Dù cho nàng biết hắc giao cùng nàng quan hệ hảo, nhưng cũng trung quy là cách một tầng. Nhưng chỉ có thanh kiếm này là không giống nhau, Tố Hàn Bích cùng hắn không có ngăn cách, một người một kiếm trời sinh đó là như thế phù hợp bất tiếp. Tố Hàn Bích tưởng nếu vô sắc có tâm như vậy nàng cùng hắn tâm hẳn là dán đến vô hạ khẩn. rốt cuộc hắn là nàng duy nhất một cây uy hiếp a tố hàn bích nước mắt nhìn phía chính mình trong tay trôi này thon dài tốt đẹp lợi kiếm tia lạnh băng như ngọn gió trong mắt lưu lộ ra một tia một chút ôn nhu. đây là nàng thật lâu thật lâu đều không có lộ ra cảm xúc ở tố hàn bích ánh mắt nhìn chăm chú hạ trôi này tên là vô sắc kiếm tựa hồ dưới ánh mặt trời ẩn ẩn sáng lên ánh phân sắc quan huy nói ngắn gọn hắn vui mừng đến có chút thẹn thùng nhưng tố hàn bích lại chưa từng chú ý tới này ti biến hóa Bởi vì lúc này nàng đã ngước mắt nhìn Cản Thiên lĩnh Trung Bích Vân Kiếm phái Sơn môn, trong mắt lộ ra quả quyết sát ý tới. Hôm nay Bích Vân Kiếm phái tìm một vị đệ tử, Thiên Phú tuy so ra kém năm đó Tố Hàn Bích, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Nay đệ tử không có Tố Hàn Bích nguyên anh kỳ cường đại tu vi, từ nhỏ cha mẹ song vong, cùng chính mình duy nhất thân nhân, nàng ngại ngại sống nương tựa lẫn nhau. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tu tiên, cũng đối tu tiên không có hứng thú. Ở nàng nho nhỏ trong thế giới Chỉ có một nho nhỏ mục tiêu, đó chính là làm nuôi nâng chính mình lớn lên mãi mãi quá thượng càng tốt sinh hoạt. Nhưng Bích Vân Kiếm Phái xuất hiện, đánh vỡ nàng ảo tưởng, này đệ tử so tố Hàn Bích muốn hảo đắn đo đến nhiều, vì phòng ngừa nàng đối trần duyên quá mức lưu niệm, cho nên Bích Vân Kiếm Phái trực tiếp đem nàng mãi mãi chèm giết, hơn nữa nói cho nàng, nàng mãi mãi đã đi về coi tiên. Tu tiên người đối với phàm nhân thái độ là ngạ mạ, bọn họ cảm thấy phàm nhân thân tình sức sẹo buồn cười, đại đạo vô biên so cái gọi là thân nhân càng có lực hấp dẫn, bích vân kiếm phái cũng tin tưởng ở bọn họ bồi dưỡng hạ vị này thiên phú chắc tuyệt tân đệ tử nhất định sẽ ở tu đạo chi trên đường tỏa sáng rực rỡ. Nhưng tương lai là không có nếu kia nhất kiếm cắt qua bích vân kiếm phái sở hữu ảo tưởng, bích vân kiếm phái kiếm chủ sớm tại mấy trăm năm trước liền thu được hoàng nhật tông đưa về bích vân kiếm thuận tiện hoạch tặng rất nhiều ban thưởng, này cũng làm cho bọn họ môn phái thế lực lại mở rộng đến nỗi đệ tử bích đồng chết. đã sớm bị quên tới rồi sau đầu hoàng nhật tông cấp bích vân kiếm phái ban thưởng tự nhiên là vì tưởng thưởng bọn họ bạo lộ tố hàn bích tung tích bích vân kiếm phái cũng từng sợ hãi tố hàn bích báo thù ngầm hướng hoàng nhật tông dò hỏi quá tố hàn bích rơi xuống hoàng nhật tông đệ tử mang theo ngạ mạn dùng thẩm phán tính miệng lươi nói tố hàn bích nàng hiện tại hẳn là so chết một còn muốn thống khổ rốt cuộc ở hắc nguyên trong gương không sinh bất tử là so luyện ngục còn muốn làm người tuyệt vọng lưu này bích vân kiếm phái yên tâm ở Hoàng Nhật Tông che trở hạ, hành sự càng lúc càng lớn gan. Tố Hàn Bích phá ra hắc bên kính, đánh chết Hoàng Nhật Tông Tông chủ gia sĩ, đem Hoàng Nhật Tông toàn môn thượng hạ tàn sát hầu như không còn chuyện này phát sinh ở thực đoạn một đoạn thời gian, rốt cuộc Tố Hàn Bích giết người như thiết dừa chém đổ ăn giống nhau. Hoàng Nhật Tông toàn môn bị diệt, không ai đem này diệt môn thảm án tin tức truyền lại đi ra ngoài. Liên tính là có, trên đời này lại có vị nào người mang tin tức có thể mau quá Tố Hàn Bích tốc độ. Cho nên... Hiện tại Bích Vân Kiếm Phái còn đắm chìm ở được đến một vị tương lai thiên tài ảo tưởng bên trong, mà vị này bị Bích Vân Kiếm Phái mạnh mẽ bắt tới tương lai thiên tài, thế gầy trên cổ tay lóe ánh ánh bích quang, đúng là Bích Vân Kiếm Phái đặc có giam cầm chú. Kia nho nhỏ, xinh đẹp hồ ly mắt nhìn chằm chằm Bích Vân Kiếm Phái kiếm chủ nhìn, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu không dễ phát hiện hận ý. Nàng cũng không phải cái gì cũng không biết, Bích Vân Kiếm Phái vì được đến nàng, đem nàng duy nhất thân nhân giết. tống mục tình hận đến muốn đem bích vân kiếm phái toàn môn thượng hạ đều giết dùng để tế điện nàng chết đi mãi mãi nhưng nàng chỉ là ngấm lại lại có thể như thế nào nàng chỉ là phạm nhân trước mặt những người này đều là tu tiên người cùng bọn họ đánh nhau không khác lấy trứng trọi đá huống hồ liền tính nàng muốn phản kháng cũng bị này trên tay bích vân hoàn thủ sẵn căn bản không thể sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng tống mục tình dương mắt nhìn thính đường phía trên bích vân kiếm phái kiếm chủ cười ha ha đắc ý rào rạt sắc mặt Ở trong lòng một lần lại một lần mà tưởng Nếu là Nếu là hiện tại có người có thể xuất hiện Đêm này đó ác nhân toàn bộ giết Nên có bao nhiêu hảo Nàng hai tròng mắt lỗ trống liền như vậy lẳng lặng nhìn mãn thính náo nhiệt Liên tính là nàng cũng cảm thấy chính mình khẩn cầu Có chút buồn cười Này đó môn phái lẫn nhau che chở Lại như thế nào có người đối bích vân kiếm phái xuống tay Nhưng vào lúc này Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lớn Thật lớn lợi kiếm hư ảnh từ trên trời giáng xuống Tống mục tình ngước mắt. nhìn đến bích vân kiếm phái kiên cố không phá vỡ nổi đại điện bị nhất kiếm bổ ra một cái nhiệm huyết sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống trên người nàng tựa hồ có rất nhiều không kịp chữa khỏi miệng vết thương nhưng này lại không tổn hao gì nàng cương đại bích vân kiếm phái kiếm chủ nhìn xem hướng kia bụi mù ồ nào náo động Trung tố hàn bích trong tay dùng để chúc mừng chén rượu chảy xuống trên mặt đất phát ra một đạo buồn cười tiếng vang tố hàn bích bích vân kiếm phái kiếm chủ trước kia chú ý tố hàn bích đã thật lâu liền tính trước mắt nữ tử đầy người huyết ô Mắt phải có một đạo vứt đi không được vết sẹo, nhưng cũng có thể nhận ra nàng tới. Là ta. Tố Hàn Bích gật gật đầu, túi đầu lao kiếm. Nàng kinh ngạc phát hiện, thanh kiếm này không biết khi nào, lãnh bạch sắc thân kiếm đã biến thành chói mắt hồng sắc, tựa hồ mang theo lỗi lạc tức giận cùng khí nuốt sông biển khí thế. Nhưng này không quan trọng, quan trọng là Bích Vân Kiếm Phái từ nay về sau không cần phải lại tồn tại. Tống Mục Tình nhìn chằm chằm kia bạch tỷ gieo nữ tử bộ dáng, nhớ kỹ nàng tên. Nàng theo Tố Hàn Bích. Khi đó tống mục tình vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, kia chấp kiếm cường đại cô nương, sẽ trở thành nàng sư phụ. Bích vân kiếm phái kiếm chủ đang nghe thấy Tố Hàn Bích hồi đáp lúc sau, thân hình đã chiều sau vội vàng thối lui. Hắn thậm chí đều không cần lại hỏi nhiều, quang xem này xinh đẹp nữ tử trong mắt kia che giấu không được mà. Tràn ngập huyết tinh khí sắc khí, hắn liền biết Tố Hàn Bích là tới làm cái gì. Lửa đỏ sắc thân kiếm quét ngang, mang ra ngàn quân trầm trọng lực đạo. Đem Bích Vân kiếm phái liên can bảo hộ kiếm chủ trưởng lão đánh bại trên mặt đất. Bích Vân kiếm phái kiếm chủ còn tưởng lui, nhưng một đạo đến từ Tố Hàn Bích trong tay kiếm kia lửa đỏ quang mang đã bay ra, ngừng ở hắn bốn phía, hình thành một trương lửa đỏ sắc lưới lớn, ngăn trở hắn hành động. Ở tuyệt vọng dưới, hắn kêu gọi Hoàng Nhật tông tên, Tố Hàn Bích, ngươi biết là ai đem ngươi bắt đi sao? Chính là Hoàng Nhật tông, ngươi hôm nay dám đối với ta Bích Vân kiếm phái bất kính, Hoàng Nhật tông. Hoàng Nhật tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tố Hàn Bích cúi đầu cười nhạt, bộ giang thế nhưng có vẻ có chút ngượng ngùng tựa hầu ngượng ngùng nhắc tới việc này nàng che miệng cười nói ngươi nói cái gì hoàng nhật tông chính là thế lực cường đại đến đủ để tại đây giới một tay che trời hoàng nhật tông bích vân kiếm phái kiếm chủ giống lớn nói đảo cũng không có khuyết đại đã chết tố hàn bích một nhìn chăm chăm nàng đôi mắt lạnh leo tựa băng, giang xí đã chết hoàng nhật tông toàn môn thượng hạ đều đã chết ta giết nàng nhẹ nhàng vô sở trong tay như ngọn lửa nhiệt liệt trường kiếm không không có khả năng bích vân kiếm phái kiếm chủ còn tưởng nói cái gì nữa lại bị tố hàn bích nhất kiếm đâm trúng ngực ở kiếm phong phía trên tràn ra một đóa huyết hoa tố hàn bích meo lại mắt đôi mắt nhiễm đen tối nhan sắc nàng hưởng thụ cướp đi người khác tính mệnh giờ khắc này mang đến khoái cảm nàng xoay người lại vô tình lại khoái ý ánh mắt đặt ở bích vân kiếm phái những đệ tử khác trên người có người quy xuống phủ phục ở nàng bên chân run bần bật không được xin tha đối. thực xin lỗi chúng ta cũng là vô tội bị Bích Vân kiếm phái không chế. Có lẽ người này nói chính là thật sự, nhưng Tố Hàn Bích lại giơ tay, khóe môi lộ ra một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Kiếm phong hạ xuống cổ phía trên, tràn ra một đóa mạn rượu huyết hoa, phảng phất nơ kiểu diễm mỹ lệ. Tố Hàn Bích liền như vậy vô tình đánh chết Bích Vân kiếm phái mỗi một vị đệ tử, ở mỗi một lần hắn nhân sinh mệnh trôi đi trung tìm kiếm chợt lóe rồi biến mất. Anh túc vui sướng. Nàng giết người là có chút nghiêm cẩn, trừ bỏ Bích Vân kiếm phái kiếm chủ ở ngoài. Sở hữu Bích vân kiếm phái đệ tử kia tuổi tác lớn nhỏ đánh chết, như vậy có tự, cũng sẽ không bỏ qua ai. Tố Hàn Bích vẫn luôn ở huyết cùng kiếm bên trong bồi hồi, thu hoạch những người này tính mệnh, không vì báo thủ, chỉ là... Vì mỗi trong nháy mắt vui sướng. Giết đến nàng trong tay kia như máu đỏ thắm vô sát kiếm cũng mất đi nhan sắc, khôi phục lãnh bạch vô tình sát trạch Thẳng đến, dư lại cuối cùng một vị, tuổi nhỏ nhất, nữ hải tử. Tố Hàn Bích giơ tay. Lấy lạnh băng thân kiếm trọn kia có một đôi xinh đẹp hồ ly mắt tiểu nữ hài cảm khiến cho này tiểu cô nương đối mặt chính mình. "Như vậy tiểu." Tố Hàn Bích cười, trước mắt này tuổi bất quá mười dư tuổi tiểu nữ hài vẫn chưa sử dụng chú nhan chi thuật. Nàng chính là như thế tiểu. Bích Vân kiếm phái chung, Tố Hàn Bích chuẩn bị cuối cùng một cái giết, đó là nàng tương lai đồ đệ, Tống Mục Tình. Chương 72 phiên ngoại vô sát, nam, đi vào giấc mộng cũng. Tố Hàn Bích nhìn Tống Mục Tình bình tĩnh ánh mắt, cười khẽ ra tiếng giết bích vân kiếm phái như vậy nhiều người những người đó ở trước khi chết xem ánh mắt của nàng có cầu xin có hoảng sợ cũng có không dám tin tưởng nhưng duy độc không có tống mục tình như vậy bình tĩnh ánh mắt tống mục tình biết tố hàn bích đã đem nàng trở thành bích vân kiếm phái người liền tính nàng giải thích tố hàn bích cũng căn bản sẽ không tin tưởng thậm chí hiện tại tống mục tình đều không có nhiều ít cầu sinh ý chí bởi vì bích vân kiếm phái nàng nhân sinh nỗ lực phương hướng sớm đã đã không có tố hàn bích đem bích vân kiếm phái người đều giết Đối với nàng mà nói, ngay cả thù hận đều không có ký thác đối tượng. Cho nên, hiện tại chết ở Tố Hàn Bích trên tay, cũng khá tốt. Tống Mục Tình trong lòng như thế tưởng, cho nên nhìn về phía Tố Hàn Bích ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tố Hàn Bích nheo lại mắt thấy nàng kia giống như nước lặng giống nhau đôi mắt, kiếm phong thượng gì, đem ngọn gió hoàn toàn đi vào nàng cổ. Máu tươi chảy ra, ở trên cổ uốn lượn thành tuyến. Tố Hàn Bích xác thật là muốn giết nàng, giết chết như thế tuổi trẻ lại như thế nhỏ yếu tiểu cô nương có thể cho nàng khoái cảm cực kỳ bẽ nhỏ nhưng lại có chút ít còn hơn không sinh mệnh với nàng mà nói so cỏ rác hèn hạ bất quá là giơ tay lạc kiếm trong nháy mắt kia sự nàng kia xinh đẹp đến cực điểm trong mắt nhiễm một tầng ám sắc tống mục tình nằm ở nàng dưới chân phảng phất một con ngẩng cổ chờ chém sơn dương tố hàn bích tay cầm kiếm cực ổn nhẹ nhàng nâng khởi với nàng mà nói thả ra cái này kiếm chiêu giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản nhưng liền ở nàng này trong nháy mắt Nàng lại cảm giác được chính mình trên tay kiếm trọng du ngàn cân, khó có thể đem nó nâng lên. Tố Hàn Bích ru mắt, nhìn đến kia lạnh băng bạch sắc kiếm phong đã biến ảo một cái nhan sắc. Giống như biển rộng đại dương mênh mông giống nhau thanh triệt xanh thẳm sắc, nhưng kia ủ dột làm sắc chỗ sâu tròng, lại mang theo một tia đau thương. Đau thương! Thanh kiếm này, hắn ở! Bi thương sao? Tố Hàn Bích tay cầm kiếm nhẹ nhàng buông lỏng, suýt nữa muốn cầm không được vô sắc kiếm. Ngay cả một phen kiếm. cũng liền cảm thấy nàng như vậy bộ dáng thực thật đáng buồn sao. Tố Hàn Bích cắn răng, ý đồ mạnh mẽ đem vô sắc kiếm nâng lên, cướp đi tống mục tỉnh tính mệnh. Nhưng nhưng vào lúc này, nàng tựa hồ lâm vào một cái vô hình ôm ấp bên trong. Tựa hồ có người, từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Hắn tay nắm chặt nàng ngu bàn tay, lực lượng ấm áp nhu hoắn nhưng thập phần cương đại. Tố Hàn Bích hàng mi dài run rẩy, trong mắt đen tối nhan sắc đạm đi không ít. Tựa hồ ở thật lâu thật lâu phía trước, tựa hồ có người lấy đồng dạng tư thế giúp nàng nằm kiếm. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình hẳn là vô tình, liền tính trước mắt này tiểu nữ hài đã không có chống cự dục vọng rồi, nhưng nàng vẫn là phải vì giết chóc mà giết chóc. Dù sao, người khác đều như vậy, không phải sao. Nàng nhắm mắt lại, mạnh mẽ xem nhẹ bao vây lấy chính mình thân thể ôn nhu lực lượng, đôi mắt chỗ sâu trong kia phảng phất ớp ủ mưa rền gió dự manh thú một lần nữa thức tỉnh. Tố hàn bích nâng kiếm, một tấc một tấc, kia cổ vô hình lực lượng chậm rãi thả kiên định mà đem tay nàng xuống phía dưới áp phảng phất vô tận đại dương mênh mông giống nhau chạy dài không dứt tố hàn bích không có chống cự cổ lực lượng này có lẽ là là nàng đáy lòng chỗ sâu trong ngay từ đầu liền không có tính toán chống cự này lực lượng thẳng đến tay nàng chậm rãi xuống phía dưới phóng cuối cùng thu kiếm vào vỏ tiếp theo nháy mắt tuyệt vọng tống mục tình cảm giác để ở chính mình cầm lệnh băng xúc cảm biến mất lại dương mắt thời điểm liền nhìn đến tố hàn bích thân ảnh biến mất tại chỗ nàng rời đi bích vân kiếm phái thả tống mục tình tính mệnh Tố Hàn Bích đi vào càn thiên lĩnh nàng trước kia vào núi trung săn giết yêu thú khi tạm thời cư chu sơn động bên trong. Nàng trong tay gắt gao nắm vô sắc kiếm, nhưng lại rất tưởng đem nó bông ra. Mới vừa rồi, rõ ràng chính là thanh kiếm này. Ở ngăn cản nàng hành động. Vô sát hắn. Không nghĩ chính mình lấy như vậy mục đích giết người. Tố Hàn Bích hít sâu một hơi, gắt gao đem vô sắc kiếm ôm. Đối với trôi này tuyệt thế bảo kiếm nói nhỏ. Vì cái gì đâu? Nàng túi đầu, đối thanh kiếm này tiểu tiểu thanh hỏi. Ta cảm thấy như vậy, khá tốt. Nàng thanh âm cực nhẹ, lại thiếu vài tia lạnh băng. Thanh kiếm này không có trả lời nàng. Tố Hàn Bích cảm thấy chính mình có chút buồn cười, một thanh kiếm, lại làm sao có thể nói lời nói. Nàng thế nhưng sao muốn cùng một phen kiếm giao lưu. Thật sự là, có chút điên cuồng. Tố Hàn Bích đứng dậy, đem vô sắt kiếm để vào hộp kiếm bên trong, không còn có để ý tới hắn. Nàng đi tìm trong sơn động gửi hồi lâu thương dược, lấy ra tới, vì chính mình chưa thương. Toàn thân trên dưới sở hữu miệng vết thương đều có thể dễ dàng chữa khỏi, nhưng chỉ có này mắt phải thương, một chốc một lát không có cách nào hoàn toàn chữa khỏi. Giang sĩ dù sao cũng là tiên nhân, kia lưu hỏa mũi tên tinh rượu phi thường, liền tính là hiện tại Tố Hàn Bích cũng không có biện pháp dựa vào chính mình đem này mắt phải thương giải quyết. Tố Hàn Bích lấy ra này trong sơn động chính mình gửi áo cũ vật, đem chính mình dính huyết xiêm mỹ để thay cho. Kia thay quần áo chiếu nhan tề thân thủy kính bên trong, chiếu ra Tố Hàn Bích mạn rượu tới. nhiễm huyết lụa mỏng theo xương quai xanh cùng sống lưng lướt qua phập phồng đường cong buông xuống ở chân bóng mắt cá chân thượng tố hàn bích lấy thủy hệ pháp thuật tẩy sạch chính mình nàng sắc thật là ái sạch sẽ thật sự chịu không nổi chính mình đầy người huyết ô ở thủy kính thanh triệt nhưng hơi mang sóng gợn vặn vẹo kính trên mặt tố hàn bích nhìn trong gương chính mình tóc đen buông xuống ở trắng non trên vai cặp eo lớn lên sợi tóc ở bên hông dừng lại sấn đến thân hình rảo hảo lại mị hoặc ở trong gương trừ bỏ có thể thấy rõ chính mình bộ dáng liên quan toàn bộ trong sơn động sở hữu bố trí cũng có thể thấy rõ ràng tố hàn bích nhìn đến kia mở ra cái nắp hộp kiếm bên trong lại lần nữa sáng lên nàng chưa bao giờ có gặp qua nhan sắc quan mang kia vánh ánh quang mang mang theo minh hoàng sắc tựa hồ đúng là hộp kiếm chung vô sắc kiếm phát ra tố hàn bích nghĩ hoặc để sát vào xem phát hiện thế nhưng thật là như thế thanh kiếm này lại giải khóa một cái tân nhan sắc nàng lấy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quan sát đến hộp kiếm chung vô sắc kiếm ở nàng này trắng ra ánh mắt nhìn chăm chú hạ Vô sắc kiếm nhan sắc dần dần từ minh hoàng sắc biến trở về ánh ánh phân sắc. Tố Hàn Bích, vì cái gì hắn có thể chính mình biến sắc? Này không khỏi cũng quá không thích hợp, nhưng lại không thích hợp cũng là nhà mình kiếm, tổng không thể ném. Tố Hàn Bích trực tiếp bang mà một tiếng, đem hộp kiếm đóng lại. Mặc kệ như thế nào không thích hợp, dù sao là không thể làm hắn lại tiếp tục nhìn. Tố Hàn Bích đem áo ngoài phụ thêm, ở trên giường ngồi xếp bằng, lấy thần thức xem xét chính mình mắt phải tình huống. Mới vừa rồi ở thủy kính trung, nàng nhìn đến chính mình bị giang xí lưu hỏa mũi tên đâm bị thương hữu mắt này thượng vết máu đã khô cạn nhưng phỏng cảm nhập ở tố hàn bích di đổ vận công chữa thương lại không làm gì được miệng vết thương này mảy may tiên nhân chi mũi tên đối nàng quả thực chính là hàng duy đã kích có thể sống sót liền không tồi tố hàn bích lấy dính dược thủy bạch khăn một chút mà đem mắt phải huyết ô thanh trừ sạch sẽ sau đó mới mang tới tơ lụa băng vải một tầng một tầng mà đem mắt phải bao vây lại nay bị thương đôi mắt thoạt nhìn có chút đáng sợ Tố Hàn Bích chỉ có thể dùng như vậy phương pháp đem nó che lên. Nếu muốn tiêu trừ này thương, khả năng phải đợi nàng tu vi càng tốt, hoặc là phi thăng thành tiên lúc. Tố Hàn Bích đối với trong gương chỉ có một con mắt chính mình, tú mỹ mì tê mi nhẹ nhàng khơi mào, thở dài một hơi. Nàng chính mình băng bó miệng vết thương thủ pháp thật sự là không tốt lắm, cho nên bao vây lấy mắt phải tơ lửa băng vải cũng có chút tạp loạn, thoạt nhìn không phải đặc biệt mỹ lệ. Tố Hàn Bích hiện tại tâm thái bình thản, lười đến lại quản này thương, chỉ nhắm mắt lại, tính toán tu luyện. Nhưng nàng thật sự là có chút mệt mỏi, từ hát bên trong gương thoát vây mà ra, hơn nữa giết như vậy nhiều người, nàng thần kinh đã mệt nhọc đến mức tận cùng. Vì thế, đang ở nhắm mắt tu luyện nàng, hướng bên nhẹ nhàng một nằm, xả quá một bên mỏng thâm, đã ngủ. Thật lâu thật lâu phía trước, còn không biết nhân thế hiểm ác Tố Hàn Bích còn đã làm ngộng ảo mộng đẹp. Nhưng là ở hắc ngục chung chết đi, đi vào một thế giới khác Tố Hàn Bích, liền ở không còn có đã làm ngộng. Hôm nay, Tố Hàn Bích đã lâu mà lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Cái này mộng cũng không phải cái gì mộng ảo mộng đẹp, mà là thật đánh thật tác mộng. Tố Hàn Bích cảm giác chính mình ngã vào huyết cùng hỏa quấn quanh cảnh trong mơ bên trong, ở nàng dưới chân là vô số bạch cốt bộ xương khô. Kia tái nhợt ngón tay cốt câu lấy nàng váy áo, hàng ngàn hàng vạn đôi tay phía sau tiếp trước chiều nàng nào tới, muốn đem nàng tú nhập vực sâu. Tố Hàn Bích đứng ở vô tận bạch cốt gã hồn phía trên, thân thể một tấc một tấc mà đình trệ, nàng cảm giác chính mình lập tức liền phải bị bao phủ tại đây bạch cốt đại dương mênh mông bên trong. Bị đốt người lửa cháy bao vây vinh thế không được siêu sinh. Nàng nhìn chăm chú vào ly nàng gần nhất kia cụ bạch cốt xương sọ thượng vết kiếm, biết này thấu cốt vết kiếm đó là tạo thành hắn tử vong vết thương trí mạng Tố Hàn Bích Nhơ tính thật tốt quá, thế cho nên ở trong hộng, mỗi một khối bạch cốt nàng đều có thể nhận ra bạch cốt sinh thời đến tuột cùng là ai. Nàng nhìn chính mình không đáng đáng đôi tay, nàng đã không có trong tay kiếm. Cho nên, nàng chỉ có thể tùy ý này đó bạch cốt đem nàng xả nhập vực sâu, không được mà ra. tố hàn bích ý đổ rễ rủa mà ra nhưng lại càng lún càng sâu nàng ngẩng đầu nhìn trong ngộng trắng bệnh ánh nắng cảm giác được chìm vong hít thở không thông cảm tố hàn bích hướng lên trời vươn tay tới ý đồ nắm lấy chút cái gì nhưng lại không thu hoạch được gì nàng không có bi thương không có sợ hãi cũng không có phẫn nộ tựa hồ cảm thấy chính mình như vậy kết cục theo lý thường hẳn là đây là nàng lương đeo đây ngươi tội nghiệt nhưng liền liền ở nàng sắp bị bạch cốt đại dương mênh mông hoàn toàn bao phủ thời điểm Lại có một đôi tay không biết từ đâu vương, cầm thật chặt nàng. Tố Hàn Bích dương mắt, nhìn đến này đôi tay có máu có thịt, đều không phải là bạch cốt. Nàng cảm giác được này đôi tay ấm áp cùng hữu lực, mang theo bao dung ôn nhu tình cảm, đó là cái gì? Là ái sao? Lại có người sẽ ái nàng sao? Tố Hàn Bích không có phản nắm lấy đôi tay kia, nàng không tin chính mình phán đoán. Nàng có lẽ thật sự thân hãm ở bạch cốt ác quỷ đại dương mênh mông bên trong, nhưng khẳng định không có người sẽ đến nắm lấy tay nàng. mang nàng thoát đi tội hải này xong chiều nàng vươn tay là chân chính đào hoa ảo ngộng tố hàn bích nhìn đá lởm trầm bạch cốt gian tả hạ cuối cùng một tia ánh mặt trời tắt nhắm lại hai mắt nhưng nàng nghe thấy được chung quanh thanh thúy cốt cách bẻ gãy thanh nàng mở hai mắt nhìn đến quen thuộc vô sát kiếm đem bao phủ nàng bạch cốt bổ ra chiều nàng mà đến trong ngộng tố hàn bích hô hấp cứng lại nhìn kia nghĩa vô phản cố chiều chính mình bay tới vô sát kiếm theo bản năng chiều hắn dối tay cầm thật chặt chua kiếm kiếm phong quét ngang đem bạch cốt cùng ác quỷ sotan trắng bệnh ánh nắng mang theo một loại không chân thật cổ xưa cảm tố hàn bích từ huyết cùng hỏa bao vây lấy bạch cốt đại dương mê ngông trung mang theo kiếm một đường vì chính mình bổ ra một cái lộ một cái sống sờ sờ người không thể cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn nhưng là kiếm có thể vô sắc kiếm là bách chiến bách thắng lợi kiếm là nàng nguyện ý giao phó linh hồn dựa đối tượng tố hàn bích rốt cuộc từ này bóng đẻ trung thoát ly mà ra nàng thân hình tự do lại linh hoạt phi ở phía chân trời Nàng trong tay vô sát kiếm ẩn ẩn sáng lên năm sắc quang mang, mang nàng thoát đi, ly này vô biên bạch cốt đại dương mênh mông càng ngày càng xa. Tố Hàn Bích cũng không biết chính mình mang theo kiếm bay bao lâu, cho đến đi vào thế giới trong ngọc cuối, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng mở hai mắt, lại đột nhiên đụng phải một mạt hoa dâm sắc quang mang. Chương 73 phiên ngoại vô sát 6, đi xuyên rảy. Tố Hàn Bích nhìn đến trước mắt hoa dâm sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất, sửng sốt. Lại nhìn chăm chú xem thời điểm, lại phát hiện trước mắt một người cũng không. Nàng xoa xoa đôi mắt, có chút khó hiểu. Có lẽ là chính mình còn chưa từ trong ngọng bừng tỉnh lại đây, tố hàn bích tưởng. Nàng từ trên giường xoay người ngồi dậy, nhìn đến thủy kính bên trong chính mình thân ảnh. trừ bỏ khuôn mặt có chút tái nhật ở ngoài, tựa hồ không có khác biến hóa. Nhưng là, tố hàn bích nhìn trong gương chính mình, vươn tay đi, vô sở chính mình mắt phải. Nàng chính mình băng bó kỹ thuật là phi thường sức sẹo. nhưng là nguyên bản hỗn độn tơ lụa băng vải tựa hồ lại bị người một lần nữa trói qua một lần tầng tầng lớp lớp ngay ngắn trật tự tố hàn bích rũ mắt không nói dẫm lên dưới chân giày theo đi xem xét kia phóng vô sắt kiếm hộp kiếm nàng mở ra hộp kiếm nhìn đến vô sắt kiếm thon dài lãnh bạch thân kiếm ngoan ngoãn nằm ở bên trong bình tĩnh tương hòa cũng không cái gì biến hóa tố hàn bích nhìn chăm chú nhìn hắn thấy này thân kiếm lệch khỏi quỹ đạo nửa tức cũng không phải như ngay từ đầu ổn định vững chắc đoan đoan chính chính mà nằm ở hộp kiếm bên trong nàng coi như không có thấy trực tiếp vươn tay đi đem vô sắt kiếm cầm lên thu kiếm vào vỏ chung tố hàn bích tính toán đi trong thành mua sắm một ít đồ vật rốt cuộc này trong sơn động gửi đan dược đã bởi vì chữa thương dùng xong rồi nàng nếu là muốn ra cửa khẳng định là muốn mang lên vô sắt kiếm nàng ở thủy kính phía trước nhìn chính mình bị thương mắt phải tự hỏi một lát liền từ tủ quần áo chung mang tới đỉnh đầu lụa trắng mũ có rèm tố hàn bích dùng lụa trắng mũ có rèm che khuất chính mình khuôn mặt lúc này mới chuẩn bị xuất phát Càng thiên Linh trong thành thực náo nhiệt, mấy trăm năm qua đi, rất nhiều tố hàn bích đã từng hiểu biết tu sĩ đều đã không ở, đã chết hoặc là rời đi cái này tiểu địa phương. Dịch quán trước cửa bày quán, thường xuyên sẽ thu mua tố hàn bích săn giết yêu thú linh tài quán chủ cũng không còn nữa, thay thế chính là càng tuổi trẻ tu sĩ. Tu đạo chính là như thế tịch mịch, có thể tu luyện đến càng cao cảnh giới, đạt được trường sinh tu sĩ là Phượng Mao Lân Giác. Dài dòng tu luyện năm tháng chung. chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bên người người từng bước từng bước mà rời đi chính mình tố hàn bích dùng cổ xưa linh thạch mua sắm một ít thường dùng linh dược trên người còn có mấy chỗ miệng vết thương còn cần dưỡng thương nhiều ngày nàng ôm trong lòng ngực linh dược tú khí cái mũi nhẹ nhàng hít hít tố hàn bích ngửi được phía trước truyền đến một cổ thơm ngọt hơi thở tu vi tới rồi nàng cái này cảnh giới kỳ thật đối với đồ ăn là không có quá lớn nhu cầu thức ăn bất quá là vì thỏa mãn ăn uống chi dục đơn giản tới nói chính là đồ cái ăn ngon tố hàn bích tuy nhìn một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng nhưng đối thế gian thức ăn vẫn là thực cảm thấy hứng thú nàng đi ra phía trước nhìn đến vào đông đường phố trung có bán hàng rong ở bán đơn giản ăn vật thực hồng diễm diễm đường hồ lô hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt kiệu kim hoàng ngọt ngào vỏ bọc đường bọc đỏ tươi linh quả thoạt nhìn ngọt ngào lại tốt đẹp tố hàn bích lướt lượng một chút trong tay linh thạch chuẩn bị đi mua một chuỗi đỡ thèm vây quanh ở bán hàng rong bên chính là rất nhiều bình thường tu sĩ còn có rất nhiều hài tử cũng ở bên cạnh nhảy nhót Tố Hàn Bích đứng ở bên ngoài, lẳng lặng chờ đám người tan đi. Nàng sáu thức nhẹ bén, cho nên có thể rõ ràng mà nghe được trong đám người đối thoại. Các ngươi nghe nói sao? Bích Vân kiếm phái toàn môn thượng hạ, đều bị giết. Cái gì, kia có thể là Bích Vân kiếm phái à, có ai có thể đem bọn họ toàn bộ môn phái cấp giết? Việc này nói đến liền kỳ, nghe nói Hoàng Nhật Tông cũng bị diệt, toàn bộ tu tiên giới động đảng. Này! Như vậy đáng sợ. Bất quá Hoàng Nhật Tông ly chúng ta này xa. Vẫn là kia đem bích vân kiếm phái mãn môn tàn sát hầu như không còn ma đầu càng thêm đáng sợ, chúng ta càng thiên lĩnh có phải hay không nguy hiểm. Ai, người nọ xuống tay cực tàn nhẫn, một cái người sống đều không có lưu, cũng không ai nói đến cùng là ai làm. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, ta cần phải chạy nhanh hồi tông môn, miễn cho ở trên đường đụng vào cái này ma đầu. Một đám người dịu rít mà nói, tố hàn bích ở bọn họ bên người an an tĩnh tĩnh mà nghe. Nàng chân không tự chủ được sau này lui hai bước. lúc này vừa vặn đến phiên nàng bán hàng rong nhìn thoáng qua này mang lủa trắng mũ có rẻm thoát nhìn thần thần bí bí mà nữ tử gọi một tiếng hỏi cô nương cần phải mua liền thừa cuối cùng một cây tố hàn bích nhìn đến cuối cùng một cây lẻ loi đường hồ lô ở vào đông trong gió đáng dạng trong suốt ngọt ngào sát chạch gật gật đầu vươn tay đi liền ở tay nàng sắp đụng tới hồng diễm diễm đường hồ lô là lúc tố hàn bích trong đầu lại nghĩ tới mới vừa nghe đến đối thoại tay nàng lại rụt trở về rõ ràng gần trong găng tấc nhưng nàng lại cảm thấy chính mình ly này hồng trần thế gian càng ngày càng xa từ bỏ nàng lắc đầu sau này lui hai bước lúc này đứng ở nàng phía sau chờ đợi hồi lâu vốn dĩ có chút thất vọng tiểu nữ hài từ nàng bên chân chạy tới nhón chân tới đem cuối cùng một chuỗi đường hồ lô hai xuống cảm ơn tỷ tỷ nàng thanh âm thanh thúy tố hàn bích sửng sốt xuyên thấu qua lụa trắng mũ có rẻm nhìn đến gương mặt này dị thường quen thuộc một chương xinh đẹp gương mặt là rảo hoạt hồ ly mắt Nheo lại mắt thời điểm mang theo mị hoặc nhân tâm lực lượng đúng là bích vân kiếm phái trung nàng không có giết chết cuối cùng một vị đệ tử bởi vì này che đậy khuôn mặt lửa trắng mũ có rèm tố hàn bích nhận ra nàng tới nhưng nàng lại không có nhận ra mình tố hàn bích bước chân lảo đảo một chút trong lòng ngực linh dược ngã xuống trên mặt đất lại bị nàng nhanh chóng nhặt lên nàng xoay người không còn có tại đây tràn ngập hồng trần pháo hoa thành thị trung dừng lại lại về tới thanh tùng thấp thoáng trong núi tố hàn bích đem đỉnh đầu mũ có rèm tháo xuống đem mua trở về chai lọ vại bình sửa sang lại hảo hô hấp một ngụm lạnh căm căm tươi mát không khí nàng ôm chân ngồi ở trên giường phát ốc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là rất tưởng ăn đường hồ lô tố hàn bích quyết định chính mình động thủ cơm no áo ấm nàng bay đến trong núi tìm được bị hơi mỏng tuyết trắng bao trùm hồng sắc linh quả này hoang dại linh quả tư vị hơi toan nhan sắc tươi sống đáng yêu treo lên nước đường lúc sau cùng ngọt ngào đường phối hợp hương vị rất tốt tố hàn bích chính mình một người Đem trên cây không người ngắt lấy hồng sắc linh quả từng bước từng bước để vào chính mình trong lòng ngực cháp, bên hông treo vô sắc kiếm lào đảo lắc lư. Nàng thải thải, lại cảm thấy trước mắt việc này chính mình cũng từng đã làm, nhưng khi đó sẽ có người thế nàng ôm hộp nhỏ. Hiện tại nàng tuy rằng một người ôm chắp cũng sẽ không mệt, nhưng lại có chút buồn bã. Tố hàn bích chớp chớp mắt, đem trong tay hồng quả xoa xoa, trực tiếp cắn một ngụm. Cực toan, nàng mí môi, đem chắp đóng lại, trở lại trong sân đậu. Ở trong nhà. nàng cũng là bị một ít đường trong tay dâng lên một chùm ngọn lửa bật lửa bếp lò tố hàn bích nhảy ra chính mình ở trong sơn động bảo tồn thức đơn đối chiếu bắt đầu làm đường hồ lô nề hà tố hàn bích kiếm thuật siêu quần đánh nhau giết người năng lực nhất lưu nhưng này đường hồ lô thật sự ứng phó không tới hồi lâu lúc sau tố hàn bích nhìn một mảnh hỗn độn phong bếp còn có chính mình trước mặt sắp hàng mấy sâu không rõ than cốc vật chất phi một tiếng tính nàng vẫn là không cần khiêu chiến chính mình cực hạ tố hàn bích có chút thất vọng cho chính mình đổi xong thương dược liền bắt đầu tu luyện rồi sau đó chậm rãi đi vào giấc ngủ tối nay tố hàn bích vô ngộng nhưng lại nghe tới rồi len keng len keng thanh âm, tựa hồ là chai lọ vại bình ở lẫn nhau va chạm nàng mở tròn mắt xoay người ngồi dậy phát ra rất nhỏ vật liệu may mặc vuốt ve thành, trong bóng đêm chỉ cảm thấy đến một trận gió từ bên người trải qua lấy nàng tu vi thế nhưng không có thể bắt giữ đến này trận gió đến tột cùng từ đâu mà đến tố hàn bích ngáp một cái đến bốn phía xem xét Vô sắc kiếm vẫn là siêu siêu vẻo vẻo mà nằm ở hộp kiếm trung, trong động đồ vật cũng không có thiếu. Duy có bị nàng tra tấn đến thảm không nỡ nhìn mà phong bếp, không biết khi nào đã bị thu thập đến sạch sẽ, kia mấy sâu không rõ than cốc vật chất cũng biến mất không thấy. Tố hàn bích nhữ mày tới, cẩn thận xem xét bị trà lao đến không nhiễm một hạt bụi phong bếp, kia bếp lò chung còn có thừa ôn. Nàng có chút khó hiểu, nhưng lại có thể rõ ràng mà cảm giác được nàng bốn phía cũng không có ác ý. Từ đầu đến cuối... Nàng giống như vẫn luôn bị một cổ thực ấm áp hơi thở vây quanh. Đây cũng là Tố Hàn Bích phát hiện như vậy nhiều dị thường còn có thể như thế bình tĩnh nguyên nhân, nàng tín nhiệm chính mình trực giác. Tố Hàn Bích xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, đảo hồi trên giường, xả quá trăng gấm, tiếp tục ngủ. Nàng vẫn chưa hoàn toàn ngủ, để lại một tia mông lung thần nghiệm tới chú ý quanh mình tình huống. Nói ngắn gọn, nàng ở giả bộ ngủ. Hồi lâu lúc sau, nhắm chặt hai mắt Tố Hàn Bích nghe được yên tĩnh bên trong truyền đến một đạo củn thanh. dường hồ là cái gì chắc bị mở ra thanh âm tố Hàn Bích tiếp tục bất động thanh sắc hàng mi dài ở gió mát Nguyệt sắc hạ đầu ra lưỡng đạo an tĩnh bóng ma nàng nghe được mềm nhẹ tiếng bước chân Tiết Tấu hòa hoãn thuyết minh hắn mỗi một bước đi khoảng cách đều nhất trí nghiêm cẩn thả nghiêm túc tố Hàn Bích ngửi được một loại lạnh lẽo binh khí hương vị có chút sắc nhọn nhưng lại lệnh người an tâm lạnh băng hơi thở rơi xuống dưới lạnh hương thấm nhập tâm tì tố Hàn Bích cảm giác được kia lạnh lùng đầu ngón tay dán lên nàng cái chán Rồi sau đó đó là chính mình bọc mắt phải miệng vết thương băng vải bị một vòng một vòng cậy bỏ. Nàng nhớ tới, chính mình ngủ trước tựa hồ quên cấp này cơ hồ vĩnh viễn sẽ không khép lại miệng vết thương đổi dược. Kia dược trong bình dược cao bị mạt đến nàng đôi mắt thượng thời điểm, lại không có vào đông độ ấm. Vào đông là cực lãnh, này dược cao lý nên là lạnh như băng, tựa hồ là có người nắm nó đem nó che đến ấm áp chút. Đem dược cao đổi hảo, đôi tay kia lúc này mới đem tân băng vải vì nàng mắt phải một tầng tầng lên. Thủ pháp không tính là thật tốt, nhưng lại không chút cầu thả, cực kỳ nghiêm túc. Tố Hàn Bích nhắm chặt mắt, cảm giác được kia cổ bình khí lánh hương biến mất. Sau đó kia nghiêm cẩn tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong phòng bếp lại chuyển đến quen thuộc thanh âm. Tố Hàn Bích mở một con mắt, trộm dùng dư quang hướng phòng bếp phương hướng xem. Kia trong phòng bếp sáng lên hòa thuận vui vẻ ấm quang tới. Nàng đứng dậy động tác cố ý phong đến cực nhẹ, liền một kia tiếng vang cũng không có phát ra. Để chân trần, Tố Hàn Bích thật cẩn thận từng bước một đi đến phòng bếp biên. Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là người nào hao hết tâm tư trộm cho nàng nửa đêm đổi dược. Ở trong phòng bếp ấm hoàng ánh sang chung, kia màu ngân bạch sợi tóc có vẻ cực lượng, an tĩnh buông xuống tại tuyến điều duyên dáng đầu vai, hắn thuần trắng xiêm y không nhiễm một hạt bụi. Này cao lớn nam tử bóng dáng, tựa hồ cả người đều bị mạ lên một tầng ánh ánh bảo quang, giơ tay nhấc chân gian liền có thể hấp dẫn người khác ánh mắt. Hắn hẳn là cực cao quý cũng cực yêu nhã. Nhưng lúc này, hắn chính một tay phùng hôm nay bị Tố Hàn Bích vứt bỏ không cần tức đơn. phiên đến chế tắc đường hồ lô kia một tờ một cái tay khắc nâng lên cái muỗng phản phất cầm kiếm giống nhau tinh chuẩn ưu nhã kim hoàng ngọt ngào nước đường từ muỗng gỗ thượng lưu tả mà xuống phát họa ra một đạo mạn rượu mê người đường cong một bên trong rổ dư lại hồng quả thượng mỏng tuyết đã ở ấm áp hơi nước trung hóa ngưng kết ra trong suốt bọc nước tố hàn bích còn nhìn đến bị chính mình làm thất bại mấy sâu không rõ than cốc vật chất không biết khi nào lại xuất hiện người này buông thực đơn ngao nước đường thế nhưng còn đem kia mấy sâu không rõ than cốc vật chất gốc Ăn. ăn đi xuống. Nàng lặng lặng mà nhìn người này con thân ngao nước đường, đông nhiên nhớ tới cái gì. Tố Hàn Bích gión ra giòn rẽn, đi vào chính mình phóng hộp kiếm địa phương, phát hiện này hộp kiếm cái nắp mở rộng ra, buồn ứng ở bên trong ngoan ngoán nằm vô sắt kiếm đã không biết bóng dáng. Nàng trong lòng đã có chút suy đoán, chỉ lại về tới phòng bếp, trộm trong chiều xem. Bởi vì người này vẫn luôn ở con thân ngao nước đường, cho nên Tố Hàn Bích nhìn không tới hắn chính mặt, nhưng chỉ cần này bóng dáng. Tố Hàn Bích liền cảm thấy cấu thành hắn thân thể sở hữu đường cong đều như thế gai đúng chỗ ngứa, quyết thiếp hoàn mỹ. Hồi lâu lúc sau, kia bếp lò thượng ngao nước đường lưu lộ ra Tố Hàn Bích cả đời cũng nấu không ra hoàn mỹ sắc trạch. Hắn tắt hỏa, lấy ra hoàn mỹ hồng sắc linh quả, dùng xin che xuyến, hướng trong nồi luyện chuyển nhẹ nhàng một lan. Hồng quả bọc lên nước đường, phảng phất mặc vào một kiện hoa phục. Cổ tay của hắn quay cuồng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, xương cổ tay tính cảm lại mê người. Như vậy hoàn mỹ một đôi tay thế nhưng ở nghiêm túc làm đường hồ lô hắn xác thật này đây một loại nghiêm cẩn nghiêm túc tư thái ở làm chuyện này chỉ vì đây là tố hàn bích muốn đồ vật tố hàn bích gì ở khung cửa thượng lẳng lặng nhìn này hết thảy thằng đến hắn đem sở hữu ngắt lấy tốt hồng quả đều làm thành đường hồ lô chỉnh tề mã đặt ở mâm chờ đợi ngọt ngào vỏ bọc đường ngưng kết lúc này mới xem như hoàn toàn làm tốt tố hàn bích vẫn là nhìn không có mở miệng nhắc nhở hắn chờ đợi hắn xoay người lại trong nháy mắt kia sẽ là ai đâu Nàng thậm chí từ trong đầu tìm không thấy một cái có thể hoài nghi đối tượng tới. Hắn đem trang đường hồ lô mâm phóng hảo, hết thể thu thập hảo lúc sau, mới xoay người lại, tính toán trở về nhìn xem Tố Hàn Bích mắt thương. Nhưng Dương vô sát xoay người lại trong nháy mắt, liền nhìn đến bổn ứng ở trên giường nặng nề ngủ Tố Hàn Bích, đứng ở phòng bếp ngoài cửa, lẳng lặng nhìn hắn. Tố Hàn Bích ánh mắt vẫn luôn không có từ kia thuần trắng thân ảnh thượng rời đi, đương hắn xoay người kia trong nháy mắt, kia lạnh băng lạnh lẽo cao quý mắt vượng đâm nhập nàng tầm mắt. như kiếm lạnh leo môi mỏng hơi hơi nhấp khởi thâm thúy mặt mày lệnh người hãm sâu trong đó hoàn mỹ mặt bộ hình dáng mỗi một tấc đều gại đúng châu ngứa tố hàn bích nhẹ nhàng hít một hơi hồi lâu khô cả tâm trong nháy mắt này nhanh hơn tốc độ một cổ nhiệt khí nảy lên gò má nàng tưởng nàng thẹn thùng nhưng vào lúc này đồng dạng sửng sốt hồi lâu vô sắc túi đầu nhìn tố hàn bích ở vào đông đông lạnh đến đỏ lên đi chân trần ánh mắt thu hồi chỉ dùng nói lắp lại cứng đờ ngữ điệu nói một câu nói đi xuyên dày Hắn nói, chương 74 phiên ngoại vô sát, 7. Tố Hàn Bích nghe thấy vô sát những lời này lúc sau, mới sửng sốt một chút. Nàng túi đầu, nhìn đến chính mình để chân trần đứng trên mặt đất, vào đông gió lạnh thổi tới, đem nàng ngón chân đông lạnh đến đỏ lên. Kỳ thật Tố Hàn Bích bản nhân là không cảm giác được rét lạnh, nhưng nghe xong những lời này lúc sau, nàng gật gật đầu, quay đầu đi đem chính mình giày mặc vào. Vô sát đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn nàng xoay người sang chỗ khác xuyên lên giày đi đường khi khinh khinh xảo xảo. Phảng phất miêu nhi giống nhau, hắn là một phen kiếm, cũng không biết như thế nào đi cùng người câu thông, sở hữu về người hành vi cử chỉ, bất quá là hắn thân là kiếm thời điểm, quan sát học được, cho nên, đương tố Hàn Bích trở về thời điểm, hắn vẫn là vẫn không núp đích, liền như thế lẳng lặng nhìn nàng, mắt vượng thượng hàng mi dài bông xuống, vượng nhiệm ấm hoàng ánh sáng, tố Hàn Bích cũng không biết nên như thế nào giải thích trước mắt chẳng huống, nàng kiếm biến thành một người, vẫn là cái loại này, thực lệnh nàng tâm động người. này hết thảy, phảng phất mộng giống nhau không chân thật. nàng thậm chí không có cách nào phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực giao giới. cho nên, tự hỏi luôn mãi, tố hàn bích chỉ đốt sáng lên đèn, gọi vẻ mặt lạnh băng hờ hưng đứng yên tại chỗ vô sắt lại đây. ngươi là một phen kiếm. tố hàn bích châm trước dùng từ. vô sắt gật đầu. ngươi lại vì sao biến người? tố hàn bích lấy nghiêm cẩn học thuật thái độ hỏi hắn. vô sắt lắc đầu. hắn nói chuyện ngữ điệu có chút cứng đờ. ta không biết. Hắn kêu màu xám bạc con ngươi nhìn Tố Hàn Bích, ánh mắt giống một phen tỏa định địch thủ kiếm lạnh thấu xương, nhưng ta biết, ngươi có lẽ yêu cầu ta. Tố Hàn Bích cười, nàng lắc đầu, ta không cần ngươi. Ta yêu cầu chính là một phen kiếm, không phải một người. Nàng rũ mắt, thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Nhân tâm quá hay thay đổi, chỉ có vô tình lạnh băng kiếm, mới vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vô sắc nhìn nàng ánh mắt như cũ không có rời đi, tự hắn bị Tố Hàn Bích phát hiện bắt đầu. Tiêm màu xám bạc con ngươi quang mang liền chưa bao giờ từ Tố Hàn Bích trên người rời đi. Hắn nói, ta là một phép kiếm. Tố Hàn Bích nhìn chăm chú nhìn hắn, ánh mắt chắc chắn, nhưng ngươi hiện tại là một người. Nàng đang muốn muốn lại nói chút gì đó thời điểm, vô sắt lại đứng dậy, nhẹ giọng nói, đường hồ lâu có thể ăn. Hắn tinh chuẩn tính toán thời gian, lúc này, hồng quả ngoại quải vỏ bọc đường vừa lúc ngưng kết. Tố Hàn Bích mở ra. Hảo. Nàng lên tiếng, đi ra phía trước. Đem bàn trung đường hồ lô cầm lấy tới một chuỗi. kia bổn thực đơn không có vấn đề, vô sắc chiếu làm, làm được đường hồ lô màu sắc kim hoàng, vỏ bọc đường trong suốt, thoạt nhìn hết sức đáng yêu mê người. Vô sắc vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn tố hàn bích. hắn kia màu sáng bạc con người, chỉ có nàng một người. Bên ngoài ánh mặt trời hơi lượng, tố hàn bích đứng ở ánh sáng nhạt, túi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm trong tay đường hồ lô, phát ra một đạo thanh thúy vỏ bọc đường vỡ vụ thanh. Mọng giòn thả ngọt ngào đường cùng hơi toan thịt quả cùng ở nàng trong miệng giao hòa. Tố Hàn Bích đột nhiên cảm thấy là cá nhân cũng khá tốt, nay đường hồ lô ăn ngon thật. Nàng vẫn chưa thật sự sẽ không làm đường hồ lô, chiếu thực đơn làm, sao có thể làm lỗi. Chỉ là nàng vô dụng tâm, nàng cảm thấy chính mình ăn cũng có thể, không ăn cũng có thể, đều được. Tố Hàn Bích khi đó tâm là một viên nhẹ nhàng treo ở không trung khí cầu, ly trần thế quá xa quá xa. Đôi khi... Tố Hàn Bích cảm thấy chính mình có lẽ đã không phải một cái sống sờ sờ người, nàng không muốn đi ái cũng không muốn đi cùng người khác câu thông, sở hữu về người thuộc tính từ thân thể của nàng chậm rãi tróc. Nhưng theo mới vừa rồi kia một ngụm bị cắn hạ đường hồ lô, Thanh Thúy Dễ nghe mỹ vị thanh âm từ giang phùng gian truyền đến, ở trong nháy mắt kia, Tố Hàn Bích cảm giác chính mình vẫn luôn khinh phiêu phiêu bay lên lòng đàng trong nháy mắt kia rơi xuống đất. Nàng ngồi ở vô sắc đối diện, không có kiêng rẻ hắn kia trắng ra ánh mắt, một ngụm một ngụm ăn thật sự nghiêm túc. Vươn tay tiếp được từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hột. Vô sắc nước mắt xem nàng, hột có thể loại ở bên ngoài, sang năm liền có thể không cần đi ra ngoài ngắt lấy. Tố Hàn Bích thầm nghĩ ngươi thân là một phen kiếm, là như thế nào biết nhiều như vậy. Nàng trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, nhưng vô sắc thực mau liền giải thích, tia thực đơn thượng có nhắc nhở. Tố Hàn Bích khẽ cười một tiếng, khỏe môi nhếch lên. Ở vào đông ánh mặt trời mới lên khi ánh sáng nhạt, nàng đuôi cười đảo có vài phần thiệt tình thực lòng. Nàng đem hột tinh tế thu hảo. đặt ở bố trong bao lúc này mới nhớ tới chính sự tới Về như thế nào giải quyết này đem biến thành người kiếm nàng ở chậm gì gì ăn đường hồ lô thời điểm đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đối mặt đã biến thành người vô sát vô sát tố hàn bích trông cảm yên lặng nhìn ngồi ở nàng đối diện bạch lý hiền nam tử vô sát nhìn nàng gật gật đầu cảm tuyến đường cong ưu nhã ngay cả gật đầu cũng có vẻ tốt đẹp tuy rằng ta không biết ngươi vì sao biến người nhưng tố hàn bích thanh âm rất bình tĩnh đã trải qua tự hỏi nhưng bất luận như thế nào ngươi hiện tại đã là cái độc lập người ta không thể lại giống như đối đãi một phen kiếm giống nhau đối với ngươi tố hàn bích nói chuyện rất có trật tự nhưng cũng có chút vô tình mới gặp vô sắc khi cái loại này va chạm tâm linh rung động ở không lâu lúc sau đã không có cách nào ở nàng trong lòng nhấc lên gọn sóng nàng tâm là cục diện đáng buồn ngươi có chính mình tư tưởng ngươi có độc lập nhân cách cùng ta không hề là kiếm cùng kiếm tu phụ thuộc quan hệ tố hàn bích nhìn như cũng là vẻ mặt bình tĩnh vô sát Nhẹ giọng nói, ta sẽ giải trừ cùng ngươi bản mạng khế đức, ngươi sẽ là tự do. Nếu vô sắc kiếm có chính mình tư tưởng cùng linh hồn, nàng lại dùng thanh kiếm này, lại cùng nô dịch có gì khác nhau. Vô sắc là một phen kiếm, hắn trong thân thể chạy xuôi lực lượng là thiên địa sơ khai khi ngũ sắc thạch chi lực, ở ngay từ đầu, ngũ sắc thạch nằm tình ngũ cảm sớm bị tử thần rút ra, có được ngũ sắc thạch lực lượng hắn, ái cũng hảo, hận cũng thế, căn bản không có biện pháp có được nằm tình ngũ cảm. Cho nên. Cho dù Tố Hàn Bích nói ra nói như vậy, hắn ấy lòng bất quá dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, hỗn độn khó hiểu, vô pháp chân chính diễn biến vì bi thương loại này cảm xúc. Cho nên hắn như cũ mặt vô biểu tình, nhìn Tố Hàn Bích, lắc lắc đầu, động tác thực kiên định. Ngươi không thể. Hắn dùng chính mình phương thức biểu đạt, có chút đông cứng, không đủ mềm mại. Ta có thể. Tố Hàn Bích không thích người khác đối nàng nói không tự, nhưng vô sắc nói lên khi, nàng lại cảm thấy có chút kỳ diệu. Nàng cũng không có sinh khí. chỉ là cảm thấy vô sát thân là một phen kiếm vẫn là không có minh bạch thân là người tự do ngươi thấy được quá ít tố hàn bích trông cảm nhìn hắn bên môi dạng khởi một phân cười nhạt nàng thương xuyên cười nhưng cũng chỉ là cái biểu tình mà thôi vẫn chưa có cái gì cao hứng cảm xúc ngươi hiện tại là một người về sau ngươi sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều chuyện không cần lại bị ta ngự xử, không cần tồn tại với kia lệnh băng đen nhánh vỏ kiếm hoặc là hộp kiếm bên trong cũng không cần cảm thụ huyết tinh cùng giết chóc tố hàn bích nói Vô sắc trong lòng lại suy nghĩ, hắn là một phen kiếm, hắn thực thích ngốc tại tố hàn bích vỏ kiếm trung. Thích bị nàng kiên định tay cầm, thích thế nàng đem sở hữu ngăn ở trước mặt địch nhân từng bước từng bước chém giết hầu như không còn, chỉ cần cùng tố hàn bích có quan hệ, hắn đều thích. Hắn cảm tình thực thuần thúy, siêu thoát với ái phía trên. Tố hàn bích nhấp môi, nàng đọc đã hiểu vô sắc trong mắt cố chấp. Một phen kiếm chính là một phen kiếm, ngay cả thảo luận khởi sự tình tới, cũng có vẻ như thế ngoan cố không hóa. Nhưng là. Nàng không thể không thừa nhận, nàng muốn phóng vô sát rời đi nguyên nhân, cũng có một bộ phận là nàng chính mình tư tâm. Nàng có thể tín nhiệm kiếm, nhưng lại không thể lại tín nhiệm người. Vật chết tuy ngu dốt nhưng cũng học không được phản bội. Nàng đứng dậy, nhìn đoan chính ngồi ở tại chỗ vô sát, đây là ta quyết định, vô sát, ta yêu cầu chính là kiếm, mà không phải người. Tố Hàn Bích lặp lại một lần những lời này, ở vô sát còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, bay ra sơn động, ở thanh tùng mơ hồ quang ảnh. thân ảnh của nàng biến mất ở ban ngày ánh mặt trời bên trong đặt ở án thượng đường hồ lô nàng chỉ ăn một cây dư lại mấy sâu hồng quả lẻ loi mà chạy xuôi mỹ vị màu sắc vô sắc ánh mắt thật lâu nhìn tố hàng bích rời đi phương hướng rồi sau đó mới chậm rãi đứng dậy động tác không nhanh không chậm Hán đầu ngón tay sáng lên thuần trắng sắc quan mang đem án thượng dư lại mấy sâu đường hồ lô cấp bao phủ lên thực nghiêm túc mà tự cấp này mấy sâu đường hồ lô giữ tươi làm chúng nó lâu dài bảo trì hiện tại mỹ vị trạng thái Không đến mức tối giữa. Vô sắc tưởng, Tố Hàn Bích trở về lúc sau, vẫn là muốn ăn. Ở Tố Hàn Bích rời đi trong nháy mắt kia, Vô sắc phát hiện chính mình thân là một phen kiếm cùng Tố Hàn Bích liên hệ bị hết thể chặt đức. Nàng thật sự. Phóng này một phen tuyệt thế bảo kiếm tự do. Đây là nàng chiến đấu khi vũ khí sắp bén, là nàng xua tan bóng đè dựa, càng là này giới chung tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ vô cùng một phen bảo kiếm. Thậm chí còn... Vô sắc kiếm có thể nói là sở hữu muôn phương thế giới cùng tiên giới chung, mạnh nhất một phen lợi kiếm. Nhưng tố hàn bích chính là không cần hắn. Nàng muốn phóng vô sắc linh hồn tự do, cũng không muốn cho chính mình lại lần nữa ngã vào tình cảm bấy dập bên trong. Vô sắc cảm xúc thực bình tĩnh, hắn không có sinh khí cũng không có bi thường, bởi vì hắn có thể biết được tố hàn bích di tứ. Hắn thân là một phen kiếm, cùng tố hàn bích mất đi liên hệ. Nhưng hắn cũng là tố hàn bích một cây huy hiếp. Hắn phi thân dựng lên. Theo Tố Hàn Bích rời đi phương hướng bay qua đi. Tố Hàn Bích rời đi thời điểm, cũng không biết chính mình nên đi nơi nào. Hoàng Nhật Tông cùng Bích Vân kiếm phái toàn môn thượng hạ bị nàng chém giết, không có lưu lại một người sống sẽ nói ra này phía sau màn độc thủ chính là Tố Hàn Bích. Nàng tại đây giới trung hành tẩu, căn bản không cần che che giấu giấu. Tố Hàn Bích lang thang không có mục tiêu mà phi, đi vào một chỗ thành thị trung, rũ tại thân thể một bên thủ hạ ý thức cẩm. Nàng muốn xác nhận trong tay kiếm còn ở, nhưng nàng trong tay đã không có kiếm. Tố Hàng Bích than nhẹ một hơi, nàng đi vào trong thành tựu lầu, xì sụp ăn một chén nóng hầm hập mạo nhiệt khí mặt. Nàng nhớ tới chính mình hẳn là đi làm gì. Hiện tại nàng hẳn là đi cho chính mình lại tìm một phen kiếm. Một phen sẽ không không thể hiểu được liền làm người kiếm. Vô sắc đuổi theo Tố Hàng Bích tung tích, một đường đi theo, nhưng hắn biết Tố Hàn Bích không muốn hắn xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên chỉ có thể không xa không gần mà chế. Hắn nhìn đến Tố Hàn Bích đi vào tựu lầu, chôn đầu thực nghiêm túc ăn một chén mì. vô sắc đứng ở chỗ tối lẳng lặng nhìn nàng ánh mắt không có một lát chết đi hồi lâu lúc sau tố hàn bích cắn được nàng tự hỏi một lát gọi tới tiểu lầu tiểu nhị các ngươi này trong thành nhưng có cùng loại phòng đấu giá địa phương tố hàn bích trông cằm lười biến hỏi tiểu nhị xem tố hàn bích gì tứ biết nàng là tưởng mua chút cái gì vì thế liền phi thường nhiệt tình giới thiệu nói là có liền ở thành trung tâm tố hàn bích cầm lấy khăn nghiêm túc xoa xoa miệng ngựa khí bình tĩnh mà nói kia làm phiền ngươi cho ta chỉ cái phương hướng đi. Cô nương muốn mua cái gì? Tiểu nhị hỏi, có chút tò mò, tu vi như vậy cao, còn sinh đến như thế đẹp cô nương muốn cái gì không có. Tố Hàn Bích ngữ khí không có chút nào gận sóng, nàng nói ra quyết định của chính mình, ta muốn đi mua một phen kiếm. Vô sắt ở một bên lẳng lặng mà nghe, nỗi lòng không có quá lớn vọc phồng, thẳng đến hắn nghe được Tố Hàn Bích này cuối cùng một câu. mươi 75 phiên ngoại vô sắt, 8. Tố Hàn Bích rời đi thời điểm. như cũ không có phát hiện vô sắc tồn tại, bởi vì vô sắt đã trước nàng một bước rời đi. đang nghe rõ ràng tiểu lầu tiểu nhị chỉ dẫn phòng đấu giá lộ tuyến lúc sau, vô sắt quay đầu liền đi, hắn trực tiếp đi hướng phòng đấu giá. vốn dĩ vô sắt phản ứng đầu tiên là chuẩn bị đem phòng đấu giá hôm nay chuẩn bị bán sở hữu bảo kiếm hết thảy phá hủy, như vậy tố Hàn Bích thế nào cũng không dùng được khắc kiếm. nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tố Hàn Bích hôm nay sẽ không ở chỗ này mua kiếm, về sau cũng sẽ ở nơi khác tìm đến bảo kiếm. Này phương pháp trị ngọn không trị gốc. Vô sắc thật sự là một phen phi thường thông minh kiếm, cho nên hắn nghĩ tới một cái càng thêm tuyệt diệu phương pháp. Hắn một người đi vào này trong thành phòng đấu giá, đây là càng thiên lĩnh phụ cận nhất phồn hoa thành thị, tu sĩ rất nhiều, trong thành phòng đấu giá tự nhiên phô trương cũng rất lớn. Vô sắc một người bước vào này xa hoa phòng đấu giá, tuy rằng thoạt nhìn cô đơn, lại lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hắn trời sinh cao quý khí chất, quanh thân bao phủ thoánh ánh bảo quang, tựa như thiên nhân hạ phàm. vừa thấy liền biết là không tầm thường hạng người, cho nên nhãn lực thật tốt phòng đấu giá lao bản lập tức đón đi lên, đối vô sắc cung kính hành lễ nói, vị đạo hữu này tới ta phòng đấu giá là muốn mua cái gì đồ vật sao? Có gì vấn đề chỉ lo hỏi ta đó là. vô sắc nghe hiểu này lão bản nói, lắc đầu, trầm mặc một lát tổ chức ngôn ngữ, lợi ít mà ý nhiều, bán. phòng đấu giá lao bản đại hỷ, vị khách nhân này xem bộ dáng này liền biết không phải người thường, hắn muốn bán đồ vật tự nhiên cũng không phải vật phàm. Nếu gửi ở hắn phòng đấu giá bán, quang lấy trích phần trăm liền cũng có thể đại kiếm một bút. Đây là một cọc đại sinh ý, cho nên lão bản vội vàng đem vô sắc nên tiến phòng đấu giá chung ghế lô, cùng hắn tinh tế nói chuyện. Lão bản cấp vô sắc đổ một ly thượng đẳng hương trà, tư thái định nọt, không biết đạo hưu muốn ở ta nơi này gửi bán thứ gì. Vô sắc đẩy ra kia chén trà, đối với một fan kiếm tới nói, chỉ có chiến đấu cùng giết chóc mới là mỹ vị món ăn chân quý. Hắn thanh âm nhạt nhạt, tựa hàm chứa sắc bén đao quang kiếm ảnh, kiếm. Lão bản sử sốt bảo kiếm là thực thường thấy binh khí, nhưng đại đạo chí giảng, càng là đơn giản vũ khí càng có thể trở thành thần binh bảo khí, này giới trung thành dành tu sĩ, nhiều là dùng kiếm, bọn họ trên tay bảo kiếm cũng đều là vạn năm khó được một ngộ thượng phẩm bảo kiếm. Hắn nhìn vô sắc kia đạm mạc đến phảng phất không coi ai ra gì mắt phượng liếc mắt một cái, tựa như tốt nhất tơ lửa tóc bạc chỉnh tề hợp lại ở sau đầu, buông xuống đầu vai. Không biết khí chất như vậy không tầm thường tu sĩ, sẽ lấy ra như thế nào một phen bảo kiếm tới bán. nhưng bất luận như thế nào hắn này phòng đấu giá khẳng định là kiếm phiên lão bản ngữ khí càng thêm cung kính đạo hữu có không đem này bảo kiếm cho ta đánh giá ta tuy ánh mắt thô lỗ nhưng cũng có thể hỗ trợ định giá bình luận một vài vô sát sửng sốt lắc đầu không lão bản biết rất nhiều pháp lực cao thâm tu sĩ đều tính tình cổ quái không dám đắc tội vô sát chỉ có thể xoay cái đề tài nếu tạm thời không nghị cấp tại hạ xem cũng là có thể nhưng không biết đạo hữu muốn bán bao nhiêu bán đồ vật Tổng nên có cái tâm lý thấp nhất giới, giống nhau phòng đấu giá đều là từ bán ra tâm lý thấp nhất giới bắt đầu bán đấu giá. Vô Sắt rú mắt, hàng mi dài thượng đượm đầy nghiêm túc ánh mắt, hắn ở tự hỏi. Ở hắn trong ấn tượng, Tố Hàn Bích rất nghèo. Hắn còn không có hoàn toàn hiểu biết bán đấu giá quy tắc, vì thế châm trước sau một lát, liền nói ra một con số. Một. Hắn nói, thanh âm chắc chắn đến tựa như băng cứng. 100 vạn linh thạch. Lão bản rất là kính nghệ. Một. Vô Sắt lắc đầu. Một. một vạn sao như vậy thấp lão bản có chút nghi hoặc vô sắc kia tựa như lao kiếm ánh mắt đầu hướng lão bản lại lần nữa lặp lại một lần chính mình giá cả là một hắn phải dùng một khối linh thạch đem chính mình một lần nữa bán cho tố hàn bích lão bản run lập cập rốt cuộc lý giải vô sắc ý tứ may mắn hắn kiến thức rộng rãi biết này đó đại lao tính tình đều cổ quái sẽ đến hắn phòng đấu giá đều là thật tinh mắt có tiền tu sĩ cho nên không có khả năng tồn tại minh châu phủ đuổi trần tình huống trước mắt này bạch diệt tu sĩ cho chính mình sắp muốn bán bảo kiếm khởi chụp giới định ở một khối linh thạch có lẽ là hắn đối chính mình muốn bán bảo kiếm phi thường tự tin hơn nữa như vậy cũng có thể làm manh lưới đối hắn phòng đấu giá tới nói trăm lợi mà không một hại này hết thể cơ sở đều thành lập ở vô sắc khí chất thật sự quá xuất chúng giơ tay nhấc chân đều là thần bí đại lao hơi thở trực tiếp đem phòng đấu giá lao bản hù dọa lao bản không dám vi phạm vô sắc ý tứ liền không người nói khởi chụp giới vì một khối linh thạch nói cũng có thể đủ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt nói vậy đạo hưu nhất định đối chính mình bảo kiếm rất có tự tin hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua vô sắc muốn bán kiếm ở nơi nào vì thế hiện tại chỉ có thể thật cẩn thận mà nói bóng nói gió nói như vậy đạo hưu ngài muốn bán đấu giá bảo kiếm ở nơi nào hiện tại cùng ta ký kết khế ước lúc sau liền có thể chuyển giao bảo kiếm đến ta phòng đấu giá ngài yên tâm này khế ước lấy huyết liên kết chúng ta không có khả năng vi ước chỉ là cuối cùng bán đấu giá kim ngạch chúng ta muốn rút ra một thành phục vụ phí. vô sắc không có tiền tài khái niệm, chỉ cúi đầu đem kia khế ước điền hảo, gật gật đầu. hắn dùng hồi lâu thời gian mới miễn cương đem toàn bộ câu giải tổ chức hảo, nhưng ngữ khí vẫn là trúc chắc, ngươi thả rời đi. một nén nhang lúc sau, thanh kiếm này liền sẽ ở chỗ này. vô sắc biết chính mình không có khả năng tại đây lão bản trước mặt, biến thành một phen kiếm. lão bản cũng lý giải đại lão cổ quá yêu cầu, có người chính là không mừng người khác nhìn đến chính mình công pháp. vì thế phi thường có nhãn lực kiến giải lui đi ra ngoài chờ đợi một nén nhang lúc sau mới lễ phép gõ cửa đạo hữu không biết ta có thể vào được sao lão bản ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi nhưng hồi lâu lúc sau đều không người trả lời lão bản chờ đến thật sự không có biện pháp lúc này mới đánh bạo đẩy cửa tiến vào ở phòng đấu giá trang hoàng tinh xảo ghế lô bên trong nằm một phen thương lục sắc thon dài bảo kiếm tuy rằng thanh kiếm này thân kiếm thượng không có gì tinh xảo văn khắc cũng không có chói mắt hoa quang nhưng chỉ xem nó liếc mắt một cái liền cảm thấy có một loại cổ xưa thê lương hơi thở ập vào trước mặt phong đấu giá lao bản cũng là kiến thức rộng rãi người gặp qua binh khí phổ thượng sở hữu truyền thuyết cấp bậc bảo kiếm nhưng mặc dù hắn gặp qua nhiều như vậy tuyệt thế thần binh ở nhìn thấy trước mắt này đem thương lục sắc bảo kiếm thời điểm còn lại thần binh đều ảm đạm thất sắc này nay quả thực là nhân gian không nên xuất hiện bảo kiếm mới vừa rồi kia bạch di lìa tu sĩ thế nhưng như thế thần bí cũng như thế hào phóng thế nhưng nhẫn tâm đem thanh kiếm này bán ra phòng đấu giá lao bản run rẩy đôi tay đem vô sắt kiếm nâng lên tựa như thờ phụng cái gì dường như đem hắn thật cẩn thận để vào hộp kiếm bên trong hắn tay có chút run rẩy ngay cả sắc mặt đều có chút tái nhợt xem ra đêm nay chú định là một cái điên cuồng chi dạ. mà lúc này một bên chậm gì gì dạo bước đi tới chờ đợi đêm nay phòng đấu giá khai trương tố hàn bích căn bản không biết thành trung tâm phòng đấu giá chung đã xảy ra cái gì nàng cảm giác thời gian ở trên người mình đều trở nên cực chấm lên tối nay phòng đấu giá tiếng người ồn ào nàng ngồi ở đám người bên trong nhìn một kiện lại một kiện bảo bối bị trình lên tới bán đầu giá thanh âm hết đợt này đến đợt khác từng cái bảo bối lấy giá cao thành giao trong đó không thiếu rất nhiều thượng phẩm bảo kiếm các có đặc sắc cũng không phải vật phàm. nhưng tố hàn bích nhìn những cái đó ngũ quang thập sắc phát ra quang bảo kiếm tổng cảm thấy thiếu chút cái gì thân kiếm càng ứng thon dài chút tốt nhất là lánh bạch sắc đôi khi có lẽ sẽ biến sắc có thể phát huy ra bất đồng hiệu quả tới Tố Hàn Bích trông cảm thân sắc nhàn nhạt, nhạt đối phòng đấu giá thượng sở hữu kiếm đều nhất không nổi hứng thú nhưng nàng hôm nay nhất định phải tìm được một phen kiếm bởi vì kiếm tu không thể vô kiếm liên tính không phải vô sát có lẽ cũng có thể trước kia không phải đều có thể sao bất luận là thiết kiếm hoặc là bích vân kiếm ở Tố Hàn Bích trong tay đều không có cái gì khác nhau Tố Hàn Bích nhìn đấu giá hội rơi vào kết thúc rốt cuộc hạ quyết tâm không hề lợi. nàng liền mua tiếp theo đem bán đấu giá bảo kiếm đi tố hàn bích làm cái quyết định đúng lúc này phòng đấu giá lao bản tự mình lên sân khấu quần áo phú quý khí vũ hiên ngang sở hữu biết rõ này đấu giá hội quy tắc người đều biết này lão bản phô trương rất lớn ngày thường không dễ dàng hiện thân nếu là hiện thân kia tất nhiên là có thứ tốt lão bản trong tay phủng một cái hộp kiếm tay có chút không tự giác run rẩy nói chuyện ngự khí cũng có chút kính sợ đêm nay cuối cùng một kiện chủ phẩm là một phen bảo kiếm không có tên hắn trầm giọng nói có lẽ hắn đang chờ đợi hắn kiếm tu cho hắn mệnh danh hắn khởi chụp dưới là một khối linh thạch lão bản ngẩng đầu lên ngữ khí tự tin lời vừa nói ra ở toàn bộ phòng đấu giá chung khiến cho sóng to gió lớn một khối linh thạch khởi chụp rốt cuộc là cái gì có như vậy tự tin cùng lúc đó hắn mở ra hộp kiếm cái nắp tố hàn bích nhìn đến kia hộp kiếm chung kia một mặt thương lục sắc phản phất mang theo màu xanh đồng thân kiếm đều có một cổ, cổ xưa thê lương hơi thở Phảng phất đem ngàn vạn năm núi sông biến ảo tàng nạp trong đó. Nàng hoắc mắt đứng lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, liền đánh trúng nàng trái tim. Nàng phi hắn không thể. Vô sắc vì tránh cho Tố Hàn Bích nhận ra hắn tới, lại lần nữa đem hắn vứt bỏ, cho nên đối chính mình ngoại hình cùng hơi thở làm một tia cải tạo, cho nên thanh kiếm này đối với Tố Hàn Bích tới nói, là một phen chưa bao giờ gặp qua kiếm. Hơn nữa thân kiếm sở biến hóa điểm này màu xanh lục, cũng rất kỳ quái. vô sắt vẫn chưa hướng đem chính mình chủ động biến thành cái này nhan sắc nhưng đương hắn ở đấu giá hội ghế lô bên trong vừa nhớ tới tố hàn bích muốn mua một phen tân bảo kiếm là lúc hắn thế nhưng tự nhiên mà vậy mà liền biến thành loại này tố hàn bích chưa bao giờ gặp qua nhan sắc xuất phát từ hoàn toàn mới nhan sắc thiên nhiên ngụy trang tố hàn bích xác thật không có nhận ra vô sắc tới nàng chỉ biết chính mình ở nhìn đến hộp kiếm trung trôi này thương lục sắc trưởng kiếm thời điểm cùng nhìn thấy vô sắc kiếm ánh mắt đầu tiên nỗi lòng cuộn cuộn cảm giác là giống nhau như lúc tố hàn bích không biết loại này đánh sâu vào tâm linh phảng phất sóng chiều giống nhau rung động đến tuột cùng là vật gì cho nên đem nó quy kết vì kiếm tu nhìn thấy thích hợp chính mình kiếm đương nhiên cảm xúc phản ứng nhưng nàng không biết có lẽ vào lúc này gian phiên sơn càng hải đạp tẫn muôn phương thế giới mỗi một góc nàng cũng chỉ sẽ đối vô sắc kiếm có như vậy cảm giác lão bản trong tay hộp kiếm thương lục sắt trường kiếm vừa có mặt lập tức bắt giữ phòng đấu giá sở hữu biết hàng người ánh mắt cứ việc chỉ là một khối linh thạch khởi trụ Nhưng ai cũng biết thanh kiếm này giá trị xa xa không ngừng tại đây. Giá cả thực mau bị chụp đi lên, có tiền tông môn tông chủ, thế ra các tộc trưởng sôi nổi ra giá, đem thanh kiếm này giá cả nâng lên đến ngàn vạn linh thạch. Phong đấu giá hạ sôi trào, Tố Hàn Bích đứng ở ầm ý đám người bên trong, nhìn không chớp mắt mà nhìn hộp kiếm trung thương lục sắc thân ảnh. Ánh mắt lại bình tĩnh, nàng nhất định phải được. Tố Hàn Bích thực bình tĩnh, nằm ở hộp kiếm trung rốt cuộc phản ứng lại đây bán đấu giá quy tắc vô sắt lại nóng nảy. Không xong. Như vậy quý, Tố Hàn Bích khẳng định mua không nổi. Theo giá cả càng ngày càng cao, tới rồi 5.000 vạn linh thạch giá cả lúc sau, tăng giá người càng ngày càng ít, thật sự là này phòng đấu giá chỉ là một tòa thành thị phòng đấu giá, tới nơi này người tuy rằng cũng coi như được với kẻ có tiền, nhưng cũng không phải đứng đầu có tiền. Nếu là đương trường có thể đem tông môn bán, nói vậy cũng có người nguyện ý bán chính mình tông môn tới mua thanh kiếm này. Giá cả tiếp tục bị nâng lên, tiếp cận 100 triệu linh thạch giá cả. Vô sát kết luận Tố Hàn Bích đã mua không nổi, đang chuẩn bị trốn chạy. Nhưng nhưng vào lúc này, một đạo thanh lánh dễ nghe giọng nữ từ ẩm ý trong đám người vang lên. Một tỷ linh thạch. Tố Hàn Bích ngồi ở ngàn người trung ương, nhìn hộp kiếm vô sát, chắc chắn nói. Chương 76 phiên ngoại vô sát, 9. Tố Hàn Bích lời vừa nói ra, mãn chẳng sôi trào phòng đấu giá an tính lại. Bọn họ cũng đều biết, nếu là một tỷ linh thạch đối với thanh kiếm này tới nói cũng không tính quý, nó đáng giá nhiều như vậy nhưng có năng lực lấy ra một tỷ linh thạch tới ít nhất cũng là hoàng nhật tông cái kia cấp bậc tông môn hoặc là thế lực nay không chỉ có là tài lực nghiền áp càng là thực lực nghiền áp liền tính bọn họ ra nổi tiền cũng sẽ không còn dám cùng tố hàn bích đoạn. tố hàn bích trông cằm, nhìn chung quanh trầm mặc đám người thẳng đến phòng đấu giá lao bản đem nàng nên vào nhã gian bên trong vị đạo hữu này ngài thật sự tính toán ra một tỷ linh thạch mua sắm thanh kiếm này sao lão bản thật cẩn thận hỏi ngay cả đang nói ra cái này con số thời điểm ngự khí đều có chút run rẩy có thể ra nổi nhiều như vậy linh thành người thực lực sẽ không kém thậm chí rất có thể cùng những cái đó đại tông môn có quan hệ nhưng theo hắn biết ra tay như thế hào phóng rộng rãi cũng cũng chỉ có hoàng nhật tông hoàng nhật tông không phải bị một cái kẻ thần bí đem toàn môn thượng hạ toàn bộ tàn sát hầu như không còn sao kia sở hữu thi thể thượng không có sai biệt kiếm thương lệ người thấy chi vô cùng sợ hãi hoàng nhật tông đệ tử đã chết nhóm thế nhưng thật sự đều là chết ở cùng nhân thủ thượng tố hàn bích túi đầu uống lên khẩu trà xanh đúng vậy nàng đem một cái túi chữ vật ném ra tới liền tính này trong túi chữ vật đều có một cái gửi vật phẩm rộng lớn không gian nhưng đương nó bị vứt đến trên bàn thời điểm phòng đấu giá lao bản vẫn là run lập cờ. Này túi nặng trĩu thế nhưng thật sự khả năng gửi một tỷ linh thạch hắn vươn tay đi tiếp theo mở ra nhìn thoáng qua nồng đậm đến giống như thực chất linh khí ập vào trước mặt là ngưng tụ cao độ dày linh khí linh thạch Từ này bằng bạc hơi thở tới xem, so một tỷ linh thạch chỉ nhiều không ít. Hơn nữa, này dối bên trong có năng lực luyện chế loại này áp xúc càng nhiều linh khí linh thạch môn phái, đã có thể chỉ có một tông môn. Đó chính là Hoàng Nhật Tông. Hoàng Nhật Tông toàn môn thượng hạ đều đã chết, như vậy người này vì sao có thể lấy ra Hoàng Nhật Tông đổ vật tới? Không phải là, lão Bản có một chút phòng đoán, có chút sợ hãi mà nhìn tố Hàn Bích liếc mắt một cái. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Nếu Hoàng Nhật Tông toàn môn thượng hạ chính là trước mắt này nữ tu sĩ giết chết, xem Hoàng Nhật Tông đệ tử trên người kiếm thương, liền biết kia kẻ thần bí trên tay có một phen cực cường bảo kiếm. Kia cần gì phải lại đến mua một phen kiếm? Lão bản nhẹ nhàng thở ra, nói cho chính mình không cần quá mức sợ hãi, người này có lẽ là Hoàng Nhật Tông khách khanh trưởng lao linh tinh. Lão bản, thất thần làm cái gì? Tố Hàn Bích thấy phòng đấu giá Lao bản chính ngơ ngác nhìn chính mình, thần sát phức tạp, liền biết hắn trong lòng đã có ngàn chuyển trăm hồi tự hỏi Nàng nhẹ nhàng cười, cũng không sợ hãi này, phòng đấu giá lao bản đem nàng nhận ra tới, này linh thạch sắc thật là từ Hoàng Nhật Tông mang đi, Hoàng Nhật Tông như vậy có tiền, người đều giết không mang theo điểm tiền đi như thế nào có thể hành. La la la chủ quán phản ứng lại đây, nhìn trước mặt này nặng trĩu túi chữ vật, thẳng đến hắn phát tài, liền tính chỉ có một phần mười triệu thành, này triệu thành một trăm triệu linh thạch đều cũng đủ đem hắn toàn bộ phòng đấu giá mua tới. Kiếm đâu? Tố hàn bích hỏi, thẳng đến chủ đề. Tại đây. lão bản gọi người đem thịnh phóng vô sắt kiếm hộp kiếm phùng đi lên đưa tới tố hàn bích trước mặt tố hàn bích mới vừa rồi ở đấu giá hội chung thấy này thương lục sắt trường kiếm chỉ là xa xa thoáng nhìn hiện tại nàng trắng nón đầu ngón tay hiếm khóa thượng nhẹ nhàng chạm chạm tự hỏi hồi lâu lúc sau lúc này mới cùng cụt một tiếng đem hộp kiếm mở ra hộp kiếm trung trường kiếm hơi thở thê lương cổ xưa phảng phất cổ xưa núi cao tố hàn bích hô hấp trở nên có chút mau nàng có chút thật cẩn thận mà vươn tay đi đem thanh kiếm này nắm trong tay trong nháy mắt phảng phất có quen thuộc hơi thở xuyên thấu qua lòng bàn tay cùng nàng trong thân thể máu lưu động cùng nhau phập phồng thanh kiếm này phảng phất trời sinh liền hẳn là nàng kiếm tố hàn bích rũ mắt than nhẹ một hơi nàng nắm chặt vô sắc kiếm ở phòng đấu giá lao bản còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã xoay người rời đi nơi này chỉ để lại một cổ lãnh hương phòng đấu giá lao bản sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại đây hắn chuẩn bị đem bán kiếm tiền cấp kia bạch di hẻ tu sĩ nhưng hắn đợi vài ngày cũng không có người tới lấy hắn cũng không dám chính mình tự mình dùng chỉ có thể đem dư lại linh thạch hảo hảo gửi chờ đợi vô sắc một lần nữa tới lấy vô sắc đương nhiên không có không tới lấy linh thạch hắn thậm chí căn bản không muốn những cái đó linh thạch một khối linh thạch cùng một tỷ linh thạch với hắn mà nói không có khác nhau tố hàn bích mang theo hắn tân kiếm không có hồi cản thiên lĩnh nàng lo lắng trở về lúc sau sẽ cùng vô sắc trả mặt vì thế liền mua một khối linh khí nồng đậm trung linh dục tú nơi ở tân địa phương kiến tạo một cái tân động phủ vô sắt tưởng Tố Hàn Bích mua được hắn lúc sau, hẳn là sẽ tìm cái nhật tử đem hắn một lần nữa tế luyện vì chính mình bản mạng linh bảo. Nhưng là thời gian rất lâu đi qua, Tố Hàn Bích trừ bỏ đối địch là lúc sẽ sử dụng hắn, hoặc là ở nhàn hạ là lúc ham thích cho hắn thay các loại hoa hòe loẹ loẹt vỏ kiếm, tựa hồ căn bản không có đem hắn tế luyện vì chính mình bản mạng linh bảo y tứ. Vô sắc có chút cấp, Tố Hàn Bích mua kiếm còn không phải là vì dùng, chậm chạp không tế luyện hắn là vì cái gì. Ngày Tố Hàn Bích đang ở nàng động phủ dưới giàn hoa tử đằng liền uống trà biên phát ốc, liền tiếp thu tới rồi đến tử vô sắc kiếm kháng nghị. Tố Hàn Bích nhìn đến trôi này thương lục sắc kiếm đang ở phát ra quan mang, hơi hơi chấn động, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Nàng vươn tay đi, nhẹ nhàng nuốt ve một chút thân kiếm, nhu thanh tế ngữ gọi một tiếng nói, Tiểu Luka, ngươi làm sao vậy? Tố Hàn Bích ở mua được này đem tân kiếm lúc sau, theo lý thường hẳn là phải cho hắn lấy cái tên tên, nàng lại thực sự không có gì sức sáng tạo. Cho nên chỉ có thể ấn nhan sắc tới cấp hắn đặt tên Vô sắc kiếm liền nhiều cái nhũ danh kêu tiểu lục Nàng bàn tay trắng ở lạnh lẽo kiếm phong thượng nhẹ nhàng phất quá Thân là kiếm tu nàng thực mau liền lý giải tiểu lục y tứ Thanh kiếm này, ở thuốc dục nàng đem nó tế luyện vì nàng bản mạng linh bảo Tố Hàn Bích vốn cũng là tính toán tế luyện, nhưng lại chậm chạp không có hành động Nàng cho chính mình đổ ly trà, sâu kín nói, chờ một chút đi Tố Hàn Bích nhớ tới chính mình rời đi khi Ở sáng sớm sơ thăng ánh mặt trời trung ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái, nàng nhìn đến vô sắt đứng yên ở sơn động cửa, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, nhìn không chớp mắt, cho đến thân ảnh của nàng biến mất. Nàng khe khẽ thở dài. Ta trước kia có thanh kiếm. Tố Hàn Bích nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích. Vô sắt. Là ta sao? Hắn là ta bản mạng linh bảo. Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói. Vô sắt, này còn không phải là ta. Ta tưởng... Trừ bỏ ta ở ngoài hắn trả lời sẽ không lại đi tìm cái thứ hai chủ nhân. Tố Hàn Bích thanh âm khinh khinh nu nhu, là thực hiếm thấy ngữ khí, cho nên, ở hắn không có tìm được tân chủ nhân phía trước, ta sẽ không đem ngươi tế luyện vì ta chính mình bản mạng linh bảo. Vô sát! Ta lục ta chính mình! Tố Hàn Bích đem này đem tiểu lục thu vào mới nhất rèn vỏ kiếm bên trong, rũ mắt chấm tư, hàng mi dài ở tú mị gương mặt rũ xuống một bóng râm. Đôi khi, nàng cũng cảm thấy chính mình có chút biệt níu. Này đem tiểu lục cùng vô sát kiếm cho nàng cảm giác là giống nhau, cùng nàng vô cùng phù hợp, ở phẩm chất cùng ăn ý thượng, hai người đều là giống nhau như lúc. Nhưng là, chính mình vì cái gì không có nghĩ tới muốn đem tiểu lục tế luyện vì chính mình bản mạng linh bảo đâu. Đối với kiếm tu tới nói, chỉ cần kiếm cũng đủ dùng tốt không phải được rồi. Tiểu lục cùng vô sát, ở kiếm phương diện này, không có bất luận cái gì khác nhau. Như vậy nàng hiện tại rốt cuộc ở kháng cự cái gì? Tố hàn bích rút kiếm. Trầm tư hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Có lẽ đây là nàng vẫn luôn muốn chủ động lảng tránh đề tài, tiểu lục cùng vô sắc căn bản không phải kiếm khác nhau, mà là người khác nhau. Nhưng nàng, rõ ràng chỉ là yêu cầu một phen kiếm mà thôi à. Tố Hàn Bích có chút không hiểu được chính mình. Từ ngày ấy lúc sau, vô sắc không còn có hướng Tố Hàn Bích nhắc tới quá kháng nghị, một người một kiếm thời gian chậm rãi quá, thẳng đến bầu trời chậm rãi hạ tiểu tuyết. Tố Hàn Bích lên thời điểm, để chân trần đi tới ngoài cửa. ở chính mình trong động phủ nàng không có chú ý quá nhiều lại không có vô sắt ở bên người nàng lại nhải cho nên nàng liền như vậy để chân trần đi ra ngoài chủ yếu từ bạch ngọc gọt giữa động phủ đã bịt kín một tầng hơi mỏng tuyết mịn tố hàn bích đỏ lên ngón chân ở trên mặt tuyết có vẻ phá lệ hói nhuận bị nàng nắm trong tay vô sắt kiếm hơi hơi chấn động đưa ra kháng nghị ý bảo nàng đi xuyên dày tố hàn bích tự nhiên là làm lơ đi ra phía trước trước đem trong động phủ không chỗ không ở tử đằng hoa lung thượng một tầng phòng hộ pháp thuật Phong ngừa này tuyết đem tiểu nộn hoa nhi tổn thương do giá rét. Nếu hạ tuyết, kia đó là Mo Han tiết. Tố Hàn Bích nhớ tới ở Thật Lâu Thật Lâu phía trước, nàng ở Vân Tiêu Tông thời điểm, Tố Tân Thạch sẽ mang theo nàng cùng môn trung đệ tử một đạo trúc mừng tân niên. Nhưng đôi khi, Tố Tân Thạch sẽ ở trừ tịch kia một ngày rời đi Vân Tiêu Tông, trở về thời điểm có lẽ sẽ mang lên rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn tiểu ngoạn ý. Tố Hàn Bích thật lâu lúc sau mới biết được, Tố Tân Thạch ở trừ tịch rời đi Vân Tiêu Tông là vì đi gặp người cảnh Những cái đó nàng coi nếu chân bảo tiểu ngoạn ý cũng là nàng không cần. Còn ở tiểu thế giới Tố Hàn Bích đương nhiên không biết này đó, nàng chỉ nghĩ chính mình hẳn là quá cái tân nhiên, liền tính là một người cũng không cái gọi là. Nàng đi vào trong thành, mua tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cùng trang trí phẩm, đem đại đại túi chứa vật trang đến tràn đầy. Mua xong rồi đồ vật, Tố Hàn Bích lẻ loi một mình trở lại động phủ lúc sau, nàng một tay dẫn theo kiếm, ở mênh mang tuyết địa thượng mang ra một chuỗi lại trường lại cô độc dấu chân. rất nhiều tu sĩ đều sẽ an tết tựa hồ duy có tại đây một ngày này đó xuất trần các tu sĩ mới cảm thấy chính mình cùng phạm trần trọc thế như thế gần tố hàn bích cẩn thận mà ở đại môn gián lên phúc tự lại đem hồng diễm diễm tiểu xảo đèn lồng treo ở tử đằng tiêu tốn sâu kín thịnh phóng gạo trạng hoa nhi nhiều vài phần náo nhiệt vội xong sở hữu chiều hôm dần dần dày tố hàn bích ở dưới giàn hoa tử đằng bảy cái cái lẩu nàng hấp thụ lần trước làm đường hồ lô giáo hấn, đối chính mình chủ nghệ có thanh tỉnh nhận thức quyết định không thiêu chiến yêu cầu cao độ thức ăn một nồi thủy đầy bàn đồ ăn toàn bộ hướng trong nồi ném dứt khoát ăn lẩu liền sẽ không ra ngoài ý muốn vốn dĩ tố hàn bích muốn dùng phàm nhân than hỏa nấu cái lẩu nhưng ở nếm thử nhiều lần không có thể đem than hỏa điểm lúc sau nàng chỉ có thể dùng chính mình pháp lực nhóm lửa một bên phân ra thần nghiệm khống chế hỏa hậu lớn nhỏ một bên ngồi ở cái bàn bên chậm gì gì mà ăn tố hàn bích đối diện thả một bộ chén đũa ở chén đũa sau ghế trên đoan đoan chính chính phóng nàng tiểu lục Vô sắc không nghĩ làm tố Hàn Bích nhận ra hắn, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh bảo trì một phen kiếm hình thái, nhìn tố Hàn Bích từng ngụm đem béo ngậy mạo hương khí đồ ăn đưa vào trong miệng. Nếu hắn là một phen thực thèm kiếm, chắc chắn hoài nghi tố Hàn Bích có phải hay không cùng hắn có thủ án. Nhưng kỳ thật tố Hàn Bích chỉ là nghĩ, nàng đối diện còn phóng một phen kiếm bồi nàng, nàng thoạt nhìn sẽ không quá tịch mịch. Tố Hàn Bích chậm gì gì mà ăn, vô sắc cách bước lên khởi bên mông hơi nước, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Nàng ăn thật lâu. thẳng đến bầu trời tạc nổi lên sáng lạn pháo hoa, cho dù tại địa thế như thế cao động phủ bên trong cũng có thể đủ ẩn ẩn mà nghe được pháo hoa thanh âm. Tố Hàn Bích một mặt miệng, đứng dậy rút kiếm, đi vào nhà mình động phủ tối cao chỗ. Nàng có tiền, cho nên mua cánh đồng cũng là khu vực này địa thế tối cao địa phương, nơi này trừ bỏ linh khí nồng đậm, tầm nhìn cũng thật tốt. Tố Hàn Bích một người ngồi ở lạc tuyết trắng bạch ngọc nóc nhà phía trên, quan sát này cả tòa thành thị, náo nhiệt ngọn đèn dầu lấp lè ở nàng dưới chân mỗi một góc. phảng phất màu đỏ biển sao bên hai là đỉnh đầu kia hoa mỹ pháo hoa tràn ra thanh âm tố hàn bích ngẩng đầu xem thấy kia pháo hoa không tiếng động nở rộ rồi sau đó kia nổ tung thanh âm mới truyền tới nàng bên hai có chút ầm ĩ nhưng cũng từ mỹ nàng ôm đầu gối ngồi thân niệm tham nhập trong thành xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ có tu sĩ vui cười từ đường phố đi qua đầu đường ầm ĩ lại ấm áp đây là bọn họ náo nhiệt nhưng không thuộc về tố hàn bích tố hàn bích xem a xem a tựa hồ không có cảm thấy chán ghét nhưng hàng mi dài lại hơi hơi rũ xuống nàng có chút mệt nhọc bầu trời như cũ rơi xuống tiểu tuyết ở nàng đỉnh đầu cùng đầu vai lạc mãn tuyết mịn, phảng phất một tầng ngân bạch dài lụa choàng vô sắc kiếm bị đặt ở nàng bên người vô sắc như cũ ở lẳng lặng nhìn nàng hắn nhìn nàng cô đơn lại gầy yếu thân hình một người ngồi ở rất cao rất cao địa phương tham luyến phồn hoa nhưng lại không một chỗ thuộc về nàng hắn nhìn bông tuyết rừng ở nàng đầu vai chậm rãi trông chất phảng phất thời gian rơi xuống thẳng đến vô sắc nhìn đến tố hàn bích đầu một vai thế nhưng ngủ rồi vô sắc nhìn nàng ở tuyết mịn trung thân ảnh cho dù biết tố hàn bích căn bản không có khả năng chịu đông lạnh nhưng lại không muốn nàng một người liền như vậy ở tuyết trung ngủ hắn chờ đợi thật lâu tố hàn bích cũng không có tỉnh lại bất đắc dĩ tuyết trung trôi này thương lục sắc trường kiếm ngũ sắc quang mang trận lóe một phen tuyệt thế bảo kiếm biến thành một người vô sắc kiêm màu ngân bạch tóc dài ở ngọn đèn dầu trung phẳng phất cùng trắng xóa tuyết địa hòa hợp nhất thể hắn ở ban đêm chung cả người lóe ánh ánh qua huy Kia đạm mạc màu xám bạc mắt phượng hơi rũ hắn cúi người đem tố hàn bích bế lên tố hàn bích thân hình nhỏ xinh, rơi vào hắn trong lòng người qua nhắm chặt hai mắt đảo cung có chút chọc người liên ngoan ngoan bộ dáng vô sát xem nàng hàng mi giải thượng cũng thịnh lạc tuyết tinh ánh dịch tấu bị nhiệt độ cơ thể hòa tan biến thành nho nhỏ bậm nước hắn trầm tư một lát túi đầu ôn nhu mà chiều tố hàn bích trên mặt thổi khẩu khí tưởng đem nàng gò má tuyết mịn thổi lạc kia mềm nhẹ hơi thở phất quá tố hàn bích gương mặt tiếp theo nháy mắt tố hàn bích hàng mi dài run rẩy mở hai mắt chương 77 mươi phiên ngoại vô sát 10. tố hàn bích mở hai mắt nhìn trước mắt muốn vì nàng thổi đi trên mặt đông tuyết vô sát nàng chấp chấp mắt vô sắc cũng không hoảng loạn hắn liền như thế cúi đầu lẳng lặng nhìn tố hàn bích thật lâu sau tố hàn bích vươn tay tới chạm được vô sắt có chút lạnh leo gò má than nhẹ một tiếng không phải mộng a bởi vì mới vừa tỉnh lại Nàng ý thức còn có chút mơ hồ, cho rằng chính mình còn ở trong ngộng. Nàng thường xuyên mơ thấy vô sát, giết địch là lúc dùng chính là hắn, có khi còn sẽ mơ thấy vô sát tự cấp nàng làm đường hồ lô. nay đó ngộng đều có chút kỳ quái, nhưng tố hàn bích cũng không bài xích. Vô sát ôm nàng đi vào phòng, lắc đầu, không phải ngộng. Hắn dừng một chút, khâu ra một cái hoàn chỉnh hỏi câu, là ngộng đẹp vẫn là ác ngộng. Tố hàn bích cũng không sẽ ở cái này vấn đề thượng nói dối, nàng thực nghiêm túc trả lời nói, hẳn là không tính hư. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được một đạo gần như không thể nghe thấy tiếng cười. Vô sắc khỏe môi hơi trọn, nhẹ nhàng cười một chút, dây lát lướt qua. Tố Hàn Bích thực bình tĩnh, hiện tại rất ít sự có thể khiến cho nàng cảm xúc chân chính dao động. Nàng làm vô sắc ôm nàng, đi vào phòng, sau một lúc lâu, mới hỏi một vấn đề, ta kiếm đâu? Vô sắc rũ mắt xem nàng, ta chính là người kiếm. Tố Hàn Bích lắc đầu, là tiểu lục, ta bên người kia đem màu xanh lục. Nàng trông tường. Vô sắc sẽ không đã đem tiểu lục làm hỏng đi. Vô sắc túi người, đem nàng phóng tới trên giường, hắn túi đầu, màu sáng bạc mắt vượng nhìn chằm chằm tố hàn bích, tựa hồ muốn nói gì. Làm sao vậy? Tố hàn bích hàng mi dài khe run, nhìn chăm chú nhìn hắn. Ta muốn kêu tên của ngươi. Vô sắc nhẹ nhàng nhũ mày, ngữ khí trúc chắc, nhưng ta kêu không được. Tố hàn bích tên, với hắn mà nói, là cực kỳ quan trọng, cho nên càng để ý, tới rồi bên miệng liền càng nói không ra khẩu. Vô sắc nghĩ nghĩ. vẫn là từ bỏ kêu tố hàn bích chỉ trả lời nàng phía trước vấn đề kia đem màu xanh lục kiếm chính là ta vô sắt ngữ khí đạm mạc chỉnh câu nói là bình tĩnh không có chút nào phập phồng tố hàn bích như mày tự hỏi một chút lúc này mới phản ứng lại đây cho nên nàng hoa một tỷ linh thạch lại đem vô sắt một lần nữa mua đã trở lại cái này kêu chuyện gì phòng đấu giá lao bản dưng dưng kiếm nàng 100 triệu nàng tưởng xoay người ngồi dậy lại bị vô sắt để lại ta hoa một tỷ linh thạch Tố Hàn Bích nói, vô sắc nhíu mày, thần sắc hình như có chút hoang mang, một tỷ linh thạch là nhiều ít. Là Hoàng Nhật Tông suốt một năm thu vào. Tố Hàn Bích giải thích, vô sắc lắc đầu, ta nguyên bản chỉ nghĩ mua một khối linh thạch, ta biết ngươi rất nghèo. Tố Hàn Bích, ngươi đang nói ai nghèo? Nàng xoa xoa giữa mày, có chút bất đắc dĩ, một khối linh thạch ngươi liền chuẩn bị đem chính mình bán sao? Ngu như vậy kiếm, như thế nào ở tu chân giới trung lập đủ? Vô sắc đều không phải là không dành cách đối nhân xử thế. chỉ là nếu là tố hàn bích nhiều ít đều có thể cho không cũng đúng hắn cúi đầu màu ngân bạch sợi tóc buông xuống ở tố hàn bích cổ thượng nếu là ngươi một khối linh thạch cũng có thể hắn thực nghiêm túc mà nói ngữ khí chắc chắn đông dưng tố hàn bích cười nàng rỗi tay xoa vô sát khuôn mặt phảng phất ở đụng vào đao kiếm thật cẩn thận vô sát này lại là vì cái gì đâu trở thành ta kiếm cũng không tự do tố hàn bích đối hắn nghiêm túc giải thích ngươi có chính mình ý thức là người Mà phi một phen kiếm Không bị ta nắm ở trên tay Ngươi có thể đi xem sân xuyên Đi xem hồ hải Đi xem phong tới chỗ Còn có thể đi truy tìm vô biên đại đạo Nàng môi mỏng mấp máy Miêu tả lãng mạn lại tự do tránh cảnh Thế giới này rất lớn cũng rất tốt đẹp Không cần bị giam cầm ở ta bên người Tố Hàn Bích Tựa Hồ chưa bao giờ tin tưởng Cái gọi là vô cớ tình yêu cùng hảo ý Tố Tân Thạch đối nàng hảo là muốn nàng tiên cốt Quý hoài đối nàng hảo có lẽ Chỉ là bởi vì nàng lớn lên đẹp. Càng thiên lĩnh trong thành bán hàng rong lão bản đối nàng hiền lành, cũng chỉ là bởi vì nàng bán ra vật phẩm giá cả càng thấp. Nếu vô tác cầu, như thế nào sinh ái? Nàng tự hỏi phương thức chính là như thế vô tình lại lạnh băng. Cho dù hiện tại vô sắc bởi vì đối kiếm tu chủ nhân ỉ lại cùng yêu thích mà truy đuổi nàng, như vậy về sau đâu? Về sau hắn hay không sẽ trái lại đoán nàng đem hắn câu thúc tại bên người? Độc lập linh hồn đều là hướng tới tự do, đây là thiên tính. Đương một phen kiếm, rất mệt. nàng dôi tay, vuốt ve vô sắc ngân bạch sợi tóc, kia tóc dài như nước chảy từ nàng khe hở ngón tay gian chảy xuống, vô sắc như đầu, nhìn đến tố Hàn Bích kia trắng non đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, cổ tay trắng non tượng ngưng xương tuyết, trong suốt trắng non, như họa tốt đẹp. Hắn cảm thấy tố Hàn Bích khả năng cũng không có hoàn toàn lý giải tâm tình của hắn, vô sắc trầm mặc, hai người mặt đối mặt, dán đến cực gần. người suy nghĩ cái gì? Tố Hàn Bích hỏi, ấm áp hơi thở phất ở vô sắc gò má thượng, vô sắc nói. ta suy nghĩ ta phải đối ngươi lời nói hắn muốn từng câu từng chữ đối tố hàn bích nói ra hắn trong lòng suy nghĩ này sẽ là hắn cuộc đời có thể nói ra nhất dài dòng nói hắn yêu cầu thời gian đi chậm rãi tổ chức ngôn ngữ tố hàn bích gật đầu ta đây chờ ngươi không biết bao lâu hai người liền như vậy lẳng lặng đối diện thẳng đến tố hàn bích lông mi thượng lạc tuyết đều bị ấm áp lò hỏa độ ấm hòa tan tuyết hóa doanh với nàng lông mi tựa khỏe mắt hàm chứa nước mắt vô sắc không thích nhìn đến tố hàn bích hàm chứa nước mắt bộ dáng mặc dù hắn chưa bao giờ gặp qua tố Hàn Bích rơi lệ bộ dáng, hắn giơ tay, đem tố Hàn Bích lông mi thượng doanh tuyết thủy lao đi, lòng bàn tay mang theo chút ấm áp, phất quá nàng đỉnh mày. Tố Hàn Bích chớp chớp mắt, bị bất thình lình động tác kinh đến, nhẹ nhàng nhắm hai mắt. vô sắc thanh âm trong bóng đêm truyền đến, trầm thấp xa xưa, nhưng đọc từng chữ rõ ràng, một chữ cũng không có nói sai. người không biết, liền tính thế giới vô biên vô hạn, như thế rộng lớn lại xuất sắc, nhưng thế giới với ta như lồng giam. ở tố hàn bích trước mắt hắc cám hôn độ chung một cái lạnh leo lại sắc nhọn hôn rừng ở nàng giữa mày vô sắt hơi có chút lánh cánh môi dán cái chán của nàng dây thanh cùng xương sọ cùng nhau rất nhỏ chấn động đem hắn đấy lòng ngôn ngự truyền lại nhập tố hàn bích trong hai người mới là ta thiên địa với ta mà nói vô biên sơn xuyên là người vô tận hồ hải là người phong tới chỗ cũng là ngươi ta đại đạo đầu kia là ngươi người đem ta vứt bỏ phóng ta tự do là đem ta ném nhập lồng giam bên trong ngươi là người Ta là kiếm, ngươi không hiểu ta, cho nên ta đối với ngươi nói rõ ràng. Muốn đem ta trục xuất hoặc là làm ta đi vào ngươi thế giới, quyền quyết định ở ngươi. Vô sắc vươn tay tới, gắt gao nắm lấy tố hàn bích tay. Tố hàn bích mở hai mắt, nhìn phía vô sắc ánh mắt có chút kinh ngạc. Đương này từng câu lời nói chui vào nàng lỗ thai thời điểm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tố hàn bích ở trong nháy mắt kia xác thật là cảm giác được trong lồng ngực tràn đầy ấm áp hơi thở. Đây là một loại vui sướng thỏa mãn. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có thể bị người như thế ái. Nàng vươn tay đi, cùng vô sắc lòng bàn tay chạm nhau. Ngươi xác định. Tố Hàn Bích hỏi. Vô Sắt gật gật đầu. Tố Hàn Bích lòng bàn tay kim sắc quang mang chớp động. Trong nháy mắt này nàng lại lần nữa cùng vô Sắt ký kết khế ước, đem hắn tế luyện vì chính mình bản mạng linh bảo. Đem ngươi ném nhập lồng giam bên trong, sắc thật rất tàn nhẫn. Tố Hàn Bích mở miệng nhẹ giọng nói, nếu ngươi như thế cho rằng, ta đây cũng sẽ không tha ngươi rời đi. Vô Sắt túi đầu, càng gần sát Tố Hàn Bích chút, muốn tiếp cận nàng là gần như bản năng. Hắn đạm sắc hàng mi dài quét ở Tố Hàn Bích trên trán, "Như vậy ngươi đâu?" Vô Sắt cảm thấy chính mình có chút được một tức lại muốn tiến một thước, có thể lưu tại Tố Hàn Bích bên người còn chưa đủ, còn muốn được đến đến từ nàng bản nhân tán thành. Hắn muốn Tố Hàn Bích lưu lại hắn, không phải bởi vì hắn muốn lưu lại, mà là bởi vì nàng muốn lưu lại. Tố Hàn Bích than nhẹ một hơi, "Kiếm đối với ta tới nói, đều có thể" Nàng thanh âm tưởng ngưng lạnh lẽo xương tuyết. Vô sắc hơi hơi ru mắt, thần sắc cảm đạo. Nhưng là vô sắc đối với ta tới nói, chỉ có một. Tố Hàn Bích dừng một chút, Trung Quy vẫn là không có che giấu chính mình đấy lòng chỗ sâu trong ý tưởng. Ta tưởng, ta đời này có lẽ chỉ có thể đem vô sắc kiếm làm chính mình bản mạng linh bảo. Nàng sắc thật không có nói sai, vô sắc kiếm đối nàng tới nói là đặc thủ. Đây là một phen, nàng duy nhất nghiêm túc lấy tên kiếm, cũng là duy nhất một phen tế luyện vì chính mình bản mạng linh bảo kiếm. Tố Hàn Bích than nhẹ một hơi, tựa hồ ở nhận thua, nàng cho tới nay đều đang chôn tránh cảm tình, nhưng không nghĩ tới chính mình vẫn là nhảy vào này trương vong chung. Nó như thế ngọt ngào lại tốt đẹp, lại như thế nào sẽ bỏ được đem nó vứt bỏ. Tố Hàn Bích nước mắt, ánh mắt miêu tả quá vô sắc hoàn mỹ mặt mày, đối với gương mặt này, nàng thậm chí không có cự tuyệt năng lực. Đối với một phen kiếm tới nói, hắn là trung thành, ngay cả hóa hình, cũng là Tố Hàn Bích cảm nhận trung hoàn mỹ tình nhân bộ dáng. Thân thể các nơi mỗi một đạo đường con đều hoàn mỹ phù hợp nàng thẩm mỹ. Tố Hàn Bích vẫn chưa yêu cầu hắn làm như thế, chỉ là hắn muốn làm như thế. Nàng ngừng đầu, cánh môi cỏ qua vô sắt gò má, ấm áp lại mềm mại. Vô sắt phục hạ thân tử, vui đầu ở nàng bên gáy, lạnh leo hô hấp tựa như gió lạnh thổi quét quá nàng bên thai. Hắn giơ tay, xoa Tố Hàn Bích bị thương mắt phải, nhẹ giọng nói, nó còn không có hảo. Tố Hàn Bích gật đầu, ân một tiếng. Mặc dù lấy hảo thuật làm ngụy trang. Là Mắt phải thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, xa xa nhìn lại mắt hạnh vẫn là tiến thủy thanh tấu, nhưng nàng hưu mắt lại trước sau vô pháp coi vẩn, thiếu vài phần ánh sáng. Vô Sắt đầu ngón tay kia ngũ sắc quang mang chớp động, thấm vào nàng mắt phải. Tố Hàn Bích thân là ngũ sắc thạch đại bộ phận lực lượng, kỳ thật đều tích tụ với vô sắt kiếm trùng, cho nên Tố Hàn Bích chỉ dựa vào chính mình, không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem Giang xí sí bắn thương mắt phải chữa khỏi. Kỳ thật nếu vô sắt tại bên người, này thương hẳn là sẽ chậm rãi chữa trị. Tố Hàn Bích cảm thấy chính mình có chút ốc, từ đem tiểu lục kia thanh kiếm mang về tới lúc sau, nàng liền cảm giác được chính mình mắt phải thương chậm dại ở khôi phục. nàng sớm nên nhận ra tới. Nàng nhíu môi, có chút bất đắc dĩ, sẽ tốt. Tố Hàn Bích lẳng lặng nhìn chính mình nách thai vô sắt ngân bạch sợi tóc, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, có chút tò mò mà nói, vô sát ngươi vì sao sẽ không kêu tên của ta. Bởi vì vô sắt mở miệng, thanh âm cực thấp, bởi vì đối với ta tới nói, rất quan trọng. Cho nên tố hàn bích này bà chữ chôn ở hắn môi răng chi gian, thật cẩn thận hàm chứa, quá mức chân quý, cho nên không thể thổ lộ. Tố hàn bích bật cười, nàng tự nhiên có thể minh bạch vô sắc ý tứ. Nàng nhẹ giọng nói, ta đây giáo ngươi, là tố, hàn, bích. Tố hàn bích một chữ một chữ hóa giải, tố là cha ta dòng họ, hàn là rét lạnh hàn, bích là bích ngọc bích, hàn bích chính là ánh trăng ý tứ. Hảo, vô sắc lên tiếng, hắn lạnh lùng cánh môi gián tố hàn bích nách ai. thanh âm lập tức chui vào nàng lỗ thai tố khờ so hắn học tố hàn bích không phải tố khờ so nàng sửa đúng hảo tố khờ so vô sắt tỏ vẻ không thành vấn đề tố hàn bích than nhẹ một hơi tố hàn bích hàn bích thật sự không phải khờ so nàng nghiến răng nghiến lợi vô sắt chớp chớp mắt thấy hôm nay sắc có chút chậm hắn nói ngươi ngủ đi ta lại luyện tập một chút tố hàn bích cũng là có chút mệt nhọc hoa ở vô sắt trong lòng lực. mông lung buồn ngủ chung quanh quẩn vô số câu ngữ điệu sứt xẻo tố hàn bích Thẳng đến ngày thứ hai nàng tỉnh lại vô sắc rốt cuộc nhìn nàng nói ra câu chữ rõ ràng tố hàn bích ba chữ tố hàn bích nhẹ giọng nở nụ cười không nghĩ tới hắn thật sự luyện tập cả đêm có người kêu lên nàng a bích hoặc là hàn bích ngữ khí thân mật hoặc là ôn nhu nàng lại cảm thấy tố hàn bích này cả tên lẫn họ cách gọi tuy rằng đông cứng lại như thế nghiêm túc lại lệnh người an tâm phiên ngoại vô sắt xong. chương bảy phiên ngoại thời thiên kiếp 1. Ở thật lâu thật lâu phía trước tiên giới, không có cái gọi là tứ đại tiên điện. Tử thần trung ương tử thần trong điện gửi muôn phương tiểu thế giới giới trì, sở hữu tiểu thế giới đều tập trung ở cùng cái giới trì trung. Theo khai thiên tích địa lúc sau đệ nhất vị tiên nhân tử thần thức tỉnh, tiên giới lục tục cũng xuất hiện rất nhiều tiên nhân, như Lưu Ly Thiên, Huyến Hải đám Người, đương nhiên, cũng ra đời yêu tộc. Yêu tộc bên trong, có một chủng tộc tên là Hát dao tu luyện vạn năm lúc sau hóa rồng. Cái này chủng tộc ở ra đời chi sơ liền cùng tử thần ký kết không thể trái bối khế ước hắc giao nhất tộc có nguyện trung thành tử thần nghĩa vụ duy có như thế mới có thể đủ làm này hắc giao nhất tộc lâu dài sinh sản đi xuống nếu vô tử thần che chở này hắc giao nhất tộc kết cục ở rất nhiều năm lúc sau có lẽ sẽ cùng thương long giống nhau bị săn giết hoặc là tàn sát hầu như không còn nhân loại tu sĩ nhiều mà yêu tộc thiếu cho nên số lượng càng thiếu tộc đàn đã chịu xa lánh là bình thường hắc giao nhất tộc được đến tử thần che chở liền cần thiết muốn trả giá một ít đại giới nhưng ở rất dài một đoạn thời gian chung mỗi một đời hắc giao nhất tộc tộc trưởng đều cảm thấy nguyện trung thành tử thần không có gì không tốt hán vốn chính là tiên giới chi chủ chịu chúng tiên kính ngưỡng tử thần tựa hồ không gì làm không được lại có chỗ nào có thể làm cho bọn họ hắc giao nhất tộc hỗ trợ đâu xác thật tử thần lúc trước cùng hắc giao nhất tộc ký kết khế ước bất quá là kiêng kỵ ngũ sát thạch lực lượng muốn nuôi chồng chính mình thế lực nhân tiện cứu vớt một chút nhỏ yếu đáng thương yêu tộc Tới trương hiển hắn tử bi. hắc giao nhất tộc tộc trưởng, tựa hồ chỉ cần mỗi cách trăm năm tử thần trong điện báo cáo này trăm năm tới yêu tộc phát sinh đại sự liền hảo, cũng không có chuyện khác phải làm. thằng đến thời thiên kiếp trở thành này mặc cho hắc giao nhất tộc tộc trưởng. Đây là hắn tiền nhiệm thứ 100 năm, lần đầu tiên tử thần điện hướng tử thần báo cáo yêu tộc tình hình gần đây. Khi đó thời thiên kiếp vẫn là một vị thiếu niên, đen bóng tóc đen bị không chút cầu thả mà hợp lại ở mặt ngọc quan trung, hắc vũ áo khoác khoác trên vai Đôi mắt phảng phất ánh lượng hồng bảo thạch, lao tộc trưởng là phụ thân hắn, hắn chết đi, cho nên thời thiên kiếp tiếp nhận chức vụ hắn vị trí. Hắn bất quá là lại bình thường bất quá một vị hắc giao nhất tộc tộc trưởng, nhưng hết thể vấn đề căn nguyên đều ra ở kia một ngày. Thời thiên kiếp ở trung ương tử thần trong điện, lạc đường. Kia hắc vũ áo khoác lướt qua bạch ngọc cầu thang, ở tràn ngập hồng mông mây trôi trùng, thời thiên kiếp nhíu mày. Hắn cha đối hắn công đạo như vậy nhiều trong tộc công việc, lại chưa từng đối hắn nói qua trung ương tử thần điện địa hình. có thể là thời Thiên Kiếp cha căn bản không nghĩ tới con của hắn là cái mù đường. Thời Thiên Kiếp ở trung ương tử thần trong điện lúc gần lúc hiện, vòng vài cái qua lại, cũng không tìm kiếm đến tử thần tiếp khách địa phương. Hắn cũng không lo lắng tử thần sẽ trách tội hắn, bởi vì tử thần tiên tôn nghe nói tính tình thực hảo, cho nên Thời Thiên Kiếp chậm gì gì mà ở phức tạp hành lang trung chuyển du, nhân tiện xem xét trung ương tử thần điện cảnh đẹp. Thời Thiên Kiếp liền như vậy từ ban ngày lạc đường tới rồi ban đêm, trung ương tử thần điện quần cuễ. Dọc theo đường đi hắn cũng chưa gặp được mặt khác tiên nhân. Hắn nhìn từ mái rác thượng chậm dai chạy xuôi hạ gió mát ánh trăng, lại không nôn nóng, hướng tới một phương hướng đi, tóm lại là có thể tìm được lộ. Phía trước là một thốc bụi hoa, dưới ánh trăng có tế bạch non nớt cánh hoa bắt đầu giãn ra. Hôm nay lại là hoa quỳnh mở ra nhật tử. Tử thần tiên tôn tiên điện bên trong, cái gì chủng loại hoa nhi không có, nhưng duy có này dưới ánh trăng tiên đàm, tinh tế ưu nhã, cao khiết xuất trần, ngay cả mở ra cũng bất quá giây lát thời gian. thời thiên kiếp dừng bước chân đứng yên tại chỗ xem này dưới ánh trăng tiên đàm chậm rãi mở ra gián ra tuyệt mỹ dáng người lại chậm rãi điêu tàn dưới ánh trăng liền hành lang chi bạn tiên đàm dần dần mở ra lại khô héo kia mở ra phương hướng tựa hồ gắn liền với thời gian ngàn kiếp chỉ một cái lộ mông lung dưới ánh trăng bạch ngọc lạnh giai thượng mây trôi vần quanh như sương như khói tiên đàm u hương thanh thanh đạm đạm kia hắc y y mắt đỏ thiếu niên cùng quanh mình hết thể không hợp nhau hán tựa ở trong ngộng theo hoa quỳnh mở ra phương hướng đi qua Thời thiên kiếp nguyên bản là nghĩ đến đằng trước đi thưởng thức mở ra hoa quỳnh, nhưng không ngờ theo này liền hành lang đi đến cuối, lại là một tòa cung điện đại môn. Cửa này thượng không có cấm chế, trung ương tử thần điện đó là tử thần một người chỗ ở, ở chính mình trong nhà lại như thế nào yêu cầu nơi trốn khóa lại. Như ma xuôi quỷ khiến giống nhau, thời thiên kiếp đẩy ra này cung điện đại môn. Nay từ Hàn băng tạo hình cung điện đại môn, bị đẩy ra thời điểm vô thanh vô tức, tựa hồ không đành lòng quái dày lúc này yên tĩnh bầu không khí. Thời thiên kiếp sắc thật quá tuổi trẻ, khi đó hắn vẫn là một vị tràn ngập lòng hiếu kỳ thiếu niên, cái gì mới lạ đồ vật đều muốn đi gặp, bính một chút. Hắn cho rằng chính mình đẩy ra môn lúc sau, khả năng sẽ gặp được người nào, nhưng cũng không có. Ở hàn băng cửa cung lúc sau, là một cái thanh lũ tiểu viện tử, trên hành lang trong viện nơi trốn gieo trồng tiên đàm, dưới ánh trăng nở rộ. Này trong điện, thế nhưng một người cũng không. Thời thiên kiếp tưởng, này đó hoa nhi như vậy mỹ lệ, thật sự là hủy khuất nơi này phong cảnh. hắn chính suy nghĩ gian liền phát hiện đặt ở giữa sân một thứ là một khối cục đá nay tảng đá vừa thấy liền biết không phải vật phàm nay thượng ngũ sắc quang mang lưu chuyển vọng chi lệnh người hoa mắt say mê luôn hãm ở trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý thượng ngũ sắc thạch lực lượng không thua gì từ thần thời thiên kiếp nhìn thấy này tảng đá khiếp sợ cũng không kỳ quái hắn đi vào trong đó nhìn đến này tảng đá viên dung không rảnh bộ dáng hình dạng rõ ràng thoạt nhìn là bẩm sinh chi vật mang theo tạo vật điêu luyện sắc xảo hảo diệu Nhưng nó như thế nào như thế hoàn mỹ? Một khối ngũ sắc thạch, mặt trên một chút tì vết cái khe cũng không, thế gian này như thế nào có như vậy hoàn mỹ không tì vết, kiên cố không phá vỡ nổi sự vật. Thời thiên kiếp tò mò, dưới ánh trăng hắn mắt đỏ lóe ánh sáng nhạt, chiều ngũ sắc thạch lại gần qua đi. Tới gần vừa thấy, hắn mới hoảng sợ. Này trong viện không phải không có người, mà là người này thân hình nhỏ xinh, nằm ở ngũ sắc thạch mặt sau, này cao lớn cục đá đem thân ảnh của nàng hoàn toàn che đậy Thời Thiên Kiếp vào được lâu như vậy, nàng thế nhưng không có bị bừng tỉnh. Nàng dựa vào ngũ sắc thạch bên ngủ rồi, khuôn mặt thanh tuyệt xuất trần, hàng mi dài tựa đựng đầy ánh trăng, tú mỹ mi hơi hơi răng ra, làn da trắng non nhẵn nhuận, tựa bao phủ một tầng nguyệt hoa quan huy. Bên người nàng mở ra tiên đàm rành rành như thế mỹ lệ, nhưng lại không kịp này nữ tử một phân. Thời Thiên Kiếp hô hấp cứng lại, lại ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn này nữ tử ngủ say dung nhan, nhìn sau một lúc lâu lúc sau, nguyên bản trắng non gò má chậm rãi phím hồng. nàng như vậy đẹp hắn nhiều xem hai mắt thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng thời thiên kiếp giơ tay che lại chính mình ngực kia khớp xương rõ ràng ngón tay dưới là trái tim bay nhanh nhảy lên tiết tấu tiên giới nữ tu sĩ phần lớn là mỹ nhưng như nàng giống nhau khí chất lại hiếm thấy nàng tựa như một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật mỗi một chỗ đều bị tỉ mỉ tạo hình thời thiên kiếp cảm thấy chính mình tùy ý xâm nhập người khác tẩm điện phi thường không lễ phép hắn cúi đầu hoang mang rối loạn hành lễ nói đối thực xin lỗi Ta chẳng qua là lạc đường, cho nên lầm sấm nơi này. Nhưng tiên ngủ say nữ tử lại không có đáp lời. Nàng bất quá là một tôn có sinh mệnh dối gỗ mà thôi. Nàng là một cục đá, liền tính bị để vào tử thần tỉ mỉ chế tác vật chứa bên trong, nàng cũng vẫn là một khối không có cảm tình cục đá. Nàng sở dĩ lại ở chỗ này, cũng là vì tử thần không có biện pháp làm một cục đá tại đây hoàn mỹ thể sát sinh ra linh hồn, cho nên chỉ có thể đem nàng tạm thời đặt ở nơi này. Chờ đợi này khối bẩm sinh ngũ sắc thạch có được linh hồn của chính mình. Khi đó tử thần vẫn là tự tin, hắn tin tưởng vững chắc ngũ sắc thạch ở tố hàn bích thể sắc bên trong ra đời linh hồn sẽ là yêu hắn, sẽ bị tên là cảm tình đồ vật vĩnh viễn trói buộc, đối hắn túi đầu xương thần. Thời thiên kiếp không biết nội tình, liền như vậy ngây ngốc mà đối một cái có sinh mệnh không có linh hồn rối gô nói chuyện. Hồi lâu, không có được đến đáp lại. Nàng còn dựa vào ngũ sắc thạch, hô hấp đều đều, hai tròng mắt nhắm chặt Thời thiên kiếp là yêu tộc, tính tình vẫn là có chút dã. hắn thấy nửa ngày không chiếm được đáp lại, liền đánh bạo vươn tay đi, chọc một chút này nữ tử gương mặt. Nàng mặt là ấm áp mềm mại, nhưng thời thiên kiếp lại cảm thấy có chút vô tình lạnh băng. Hắn chọc một chút, liền lập tức thu hồi tay. Bởi vì đụng vào, này nữ tử thế nhưng thật sự mở bừng mắt, nàng hai mắt vô thần, đồng tử không có tiêu cự, một đôi doanh thủy mắt hạnh tuy rằng tuyệt mị nhưng không có thần thái. Nàng sẽ tỉnh lại. cũng chỉ bất quá là bởi vì đã chịu ngoại giới kích thích cho nên thân thể có bản năng phản ứng thời thiên kiếp cả kinh nhìn nàng kia vô thần hai trong mắt lui về phía sau hai bước tựa hồ có chút kinh ngạc nàng tựa hồ không có linh hồn như thế nào như vậy Này nữ tử đoan chính ngồi ở ngũ sắc thạch bên tố bạch sa y lì buông xuống trên mặt đất nàng dáng ngồi thực ngoan ngoãn cũng thực tiêu chuẩn này chỉ là bản năng hành động nàng đương một cục đá thời điểm cũng là như vậy ngồi thời thiên kiếp thấy nàng tỉnh chạy nhanh lại vội vội vàng vàng nói một câu khiểm hai tròng mắt phảng phất sáng lấp lánh hồng bảo thạch chọc người yêu thích nàng đương nhiên không biết thời thiên kiếp ý tứ liền như vậy nhìn phía trước một câu cũng không có nói kia ra đây đi rồi thời thiên kiếp có chút hoảng loạn thậm chí chân tay luôn cuống vì phương hướng tử thần báo cáo yêu tộc tình hình gần đây hắn đem chính mình xử lý đến cực chính thức nỗ lực làm chính mình có chút đại nhân bộ dáng nhưng không nghĩ tới ở một cục đá trước mặt phá công thời thiên kiếp xấu hổ khụ hai tiếng Lại không chờ đến nàng trả lời. Một cái người gỗ, lại như thế nào có điều đáp lại đâu. Thời thiên kiếp thất hồn lạc phách mà rời đi này cung điện, rời đi thời điểm, dưới ánh trăng hành lang hai sườn tiên đảm còn ở thịnh phóng, hắn lại cảm thấy này đó hoa nhi không hề đẹp. Ở lần đó hành lang cuối, có có thể lệnh sở hữu hoa nhi đều vì chính mình Mỹ mạo thẹn thùng nàng. Bất quá, đương bình tĩnh lại thời thiên kiếp phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại có chút may mắn mới vừa rồi kia cung điện cho hắn bài trừ một sai lầm đáp án. đáp ở liên tục đi nhầm tám con đường lúc sau hắn cuối cùng ở ngày thứ hai sáng sớm đi tới tử thần tiên tôn tiếp khách địa phương thanh tùng hạ có một gặp ghềnh quái thạch tử thần ngồi quỷ ở thanh tùng bên ở sáng sớm mở mở dưới ánh mặt trời lẳng lặng uống trà. dựa theo ước định hắn hôm qua liền chờ ở nơi này đợi một đêm hắn thế nhưng cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn thời thiên kiếp hơi hơi không người hành lễ giải thích nói hôm qua ở trung ương tử thần trong điện lạc đường tử thần gật đầu cao quý mát phượng hơi rũ không có việc gì trung ương tử thần điện đại chậm dại đi đó là thần tiên có vô tận thọ mệnh cho nên làm khởi sự tới cũng không nhanh không chậm tử thần sẽ không vì điểm này việc nhỏ sinh khí thời thiên kiếp ngồi ở tử thần đối đầu cùng hắn một đạo uống trà gần trăm năm yêu tộc tình hình gần đây cùng tử thần báo cáo xong tử thần ôn nhu giơ tay vì hắn pha một ly trà mỉm cười nói tốt, ta đã biết hắn mỉm cười thực ôn hòa lộ ra phát ra từ nội tâm từ bi hắn là tiên giới chi chủ vốn nên có như vậy khí khái thời thiên kiếp lại nghĩ tới ở kia tiên đàm hành lang cuối nữ tử nàng là ai lại như thế nào xuất hiện ở trung ương tử thần trong điện hắn tự hỏi một lát vẫn là hỏi tử thần ta lạc đường khi từng ở hành lang cuối gặp qua một vị ở ngũ sắc thạch hạ nghỉ ngơi nữ tử thời thiên kiếp sống lưng thẳng thắn mắt đỏ quang mang hơi lóe châm trước dùng tử. tử thần trên mặt mỉm cười có trong nháy mắt đình trệ nhưng lập tức biểu tình liền nhu hòa xuống dưới hắn không có đem ngũ sắc thạch tầm quan trọng nói cho thời thiên kiếp Chỉ nói này nữ tử hiện tại là hưởng có sinh mệnh, không có linh hồn tồn tại, phải chờ đợi linh hồn của nàng ở thể xác bên trong ra đời. Tử thần cũng lấy một cục đá không có cách nào, nhưng loại sự tình này cưỡng cầu không được, chỉ có thể tùy nàng chậm rãi đi, hắn rất có kiên nhẫn, có thể chậm rãi chờ. Thời thiên kiếp luốt ve trên tay sứ men xanh chén trà, nháy mắt não bổ một cái mất đi linh hồn đáng thương tu sĩ chuyện xưa. Đông dưng, hắn sinh ra vài phần lưu luyến, không nghĩ rời đi trung ương tử thần điện Hắn tưởng lưu lại nơi này nhìn nhìn lại hắn. Thời thiên kiếp như thế tưởng, liền làm như thế. Hắn hỏi tử thần, ta có thể lưu lại, nhìn xem nàng sao. Tử thần tưởng, bất quá là một cái không có linh hồn người gỗ thôi, có gì đẹp. Nhưng này thể xác ngũ sắc thạch ngàn vạn năm đều không có sinh ra linh hồn tới, có thể là khuyết thiếu một ít cơ hội, trung ương tử thần điện ngàn vạn năm như một ngày, không có thay đổi. Nếu là làm này hát giao nhất tộc tiểu tộc trường lưu lại, có lẽ sẽ có chút biến hóa cũng nói không chừng Từ thần tư cho đến này, liền gật gật đầu, đồng ý Thời Thiên Kiếp yêu cầu. Kỳ thật hắn đối Tố Hàn Bích không lắm để bụng, rất ít đi xem qua nàng, liền tùy ý một cục đá cô độc mà đặt ở nơi đó, có người hình thái lại không người linh hồn, mấy ngàn vạn năm như một ngày. Thời Thiên Kiếp tạm thời ở trung ương tử thần trong điện cư hạ, mỗi một ngày hắn đều sẽ trộm đi xem nàng. Nàng có chút đẹp, cho nên hắn thích xem, Thời Thiên Kiếp mạch nào chính là như thế đơn giản. Tuy rằng biết cô nương này căn bản không có linh hồn, nhưng thời thiên kiếp đôi khi sẽ lo lắng nàng phiền, liền từ kia tiên đàm cung điện cung tưởng thượng lộ ra một đôi mắt xem nàng nàng an tĩnh dựa vào ngũ sắc thạch bên buổi sáng đúng giờ tỉnh lại ban đêm đúng giờ nhắm mắt thời gian không sai chút nào thời thiên kiếp ở yêu tộc thời điểm không có việc gì liền thích luyện kiếm tuy rằng hắn thân là hắc giao nhất tộc có so bảo kiếm càng thêm sắc bén lợi chảo cùng hàm răng cũng có so áo giáp càng thêm kiên cố vậy nhưng hắn như cũ thực thích nghiên cứu nhân loại tu sĩ kiếm thuật tới trung ương tử thần điện thời điểm Hắn mang theo rất nhiều kiếm phổ, đôi khi sẽ đến tố hàn bích tiểu viện tử, ngồi ở bên người nàng nhìn kiếm phổ. Thời thiên kiếp thường xuyên cảm thấy nơi này quá an tĩnh, hứng khởi thời điểm sẽ niệm thư cho nàng nghe, hoặc là có thể nói là niệm cho chính mình nghe, bởi vì cô nương này căn bản nghe không hiểu. Nàng là một khối kiên cố không phá vỡ nổi đa cứng, lại có thể nào nghe hiểu hắn ngôn ngữ. Thời thiên kiếp cảm thấy chính mình xác thật là có chút nhàm chán, nhưng đương này hắc y thiếu niên chống cằm nghiêm túc nhìn nàng thời điểm. ánh mắt lại toát ra một tia không dễ phát hiện luyến mộ tới đêm đó dưới ánh trăng tiên hoa quỳnh tùng trung kinh hồng thoáng nhìn hắn đem tâm ném ở chỗ này có lẽ có mấy năm đi qua thời thiên kiếp hôm nay như cũ đi qua kia hàn băng cửa cùng đi vào ngũ sắc thạch bên hắn lần đầu tiên nghe thế ngũ sắc thạch biến thành cô nương mở miệng nói chuyện nàng thanh âm cực hảo nghe phảng phất khe núi gió mát nước suối, trên mặt nước lại ngưng kết miếng băng mỏng nàng ngưng lên kia doanh thủy mắt hạnh mặt vô biểu tình nhìn thời thiên kiếp hỏi nàng có thể nói chuyện lúc sau hỏi ra cái thứ nhất vấn đề ngươi là ai nàng đối thời thiên kiếm nói nay khối tự thiên địa sơ khai liền ra đời ngũ sát thạch có vô cùng lực lượng cường đại trưởng quản thế gian năm tình ngũ cảm nhưng kia hoặc là mãnh liệt mê ngông hoặc là mềm mại như nước tình cảm đều bị bao vây ở cứng rắn lạnh băng cục đá thân hình dưới mấy ngàn vạn năm tới nàng chưa từng sinh ra quá chính mình ý thức nàng câu đầu tiên lời nói là đối thời thiên kiếm nói nàng lần đầu tiên có cái gọi là lòng hiếu kỳ Nàng cảm thấy thời thiên kiếp rất quái lạ, đối với một cục đá thế nhưng cũng không cảm thấy phiên chán Thời thiên kiếp sửng sốt, trong lòng ngực ôm kiếm phổ rơi xuống đầy đất, hắn túi đầu, có chút hoảng loạn mà nhặt lên trên mặt đất rơi dụng kiếm phổ. Nàng có một đôi có thể hiểu rõ thế gian vạn vật mắt, cho nên ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra thời thiên kiếp phi người. Người không phải người. Nàng mở miệng, nghiêng đầu, màu đen tóc dài buông xuống đầu vai, chắc chắn nói. Thời thiên kiếp có chút bất đắc dĩ, ta là dao. Hắn còn kém chút thời đại mới có thể hóa rồng. Giao. Tố Hàn Bích châm trước cái này tự, như thế đơn giản một cái phát âm từ nàng trong miệng thốt ra cũng như tiếng trời giống nhau. Hảo, Giao Giao. Tố Hàn Bích cấp thời thiên kiếp nổi lên cái tên. Thời thiên kiếp đau sai lệch danh, nhưng lại cảm thấy này cục đá cô nương niệm không ra hắn kia phức tạp tên. Giao Giao liền Giao Giao đi, dù sao nơi này chỉ có hắn một con hát dao. Thời thiên kiếp nhìn nàng mắt hoạnh, như cũ vô thần tăng dã. nàng chỉ là có mới sinh ý thức giống như tân mầm chui ra mặt đất hắn ôm trong lòng ngực kiếm phổ ngồi vào ngũ sắc thạch bên cạnh nhìn đến này cục đá cô nương cổ máy móc tính xoay qua tới ánh mắt đuổi theo hắn hắn ngồi xuống cục đá cô nương hơi cúi đầu vẫn là nhìn hắn thời thiên kiếp có chút không thói quen bị nàng như thế nhìn chăm chú vào hắn xoay đầu đi lộ ở tố hàn bích trong tầm mắt sườn mặt tường đỏ tố hàn bích thực trắng ra da, dao dao ngươi mặt đỏ thời thiên kiếp nâng lên kiếm phổ che khuất chính mình mặt Hắn cách kiếm phổ, mặt trên vẽ vô số hấp dẫn người kiếm chiêu đều không thể đủ làm hắn tập trung lực chú ý. Tố Hàn Bích nhìn chăm chú nhìn kiếm phổ thượng tự, giao giao, ngươi thư lấy đổ. Thời thiên kiếp băng mà một tiếng đem kiếm phổ khép lại. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta hôm nay ánh mắt không? Không tốt. Ta đi trị trị đôi mắt. Hắn đem kiếm phổ ném xuống, trốn cũng tưởng mà rời đi nơi này. Thời thiên kiếp vốn định đem Tố Hàn Bích có thể nói chuyện này nói cho tử thần, nhưng tử thần ra ngoài du lịch đi. Hắn đối ngũ sắc thạch sắc thật không có thực để bụng, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, tử thần cũng sẽ không nghĩ ra như vậy phương pháp tới. Biết được tử thần không ở trung ương tử thần trong điện, thời thiên kiếp lại có một tia mừng thầm may mắn. Hắn sửa sang lại hảo suy nghĩ, ngày thứ hai lại đi tới nơi này. Tố hàn bích một người ngồi ở ngũ sắc thạch bên, ôm hai đầu gối, hai mắt vô thần, nhìn phía trước, trong mắt tựa tàng nạp núi sông muôn vàn, nhưng cũng tựa một mảnh hư vô. Nàng nghe được thời thiên kiếp động tĩnh, xoay đầu đi. Ánh mắt dừng ở trên người hắn, nhìn như không có tiêu cự, nhưng kia hắc đồng bên trong tựa ảnh ngược hắn thân hình. Thời thiên kiếp cùng nàng ánh mắt chạm vào nhau, có chút không biết làm sao. Dĩ vãng nàng như vậy hai tròng mắt không người bộ dáng liền phản phất một cái không có ý thức pho tượng, đảo còn hảo chút. Hiện tại nàng như vậy thẳng lăng lăng nhìn trầm chầm, chầm hắn xem, hắn lại như thế nào tính đến hạ tâm tới xem kiếm phổ. Nhưng hắn lại luyến tiếp rời đi nơi này. Hoài như vậy phức tạp tâm tình, thời thiên kiếp cuối đầu. Tận lực không cho chính mình đi chú ý này cục đá cô nương ánh mắt. Hắn vội vã phiên trong tay trang sách, một tiêu nội dung cũng xem không đi vào. Thời thiên kiếp tưởng, hắn không xong. Hắc giao nhất tộc trong tộc nhất có hy vọng thiên tài, hiện tại cư nhiên liền kiếm phủ đều xem không đi vào. Cái này kêu chuyện gì? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy niệm ra tới còn có thể rời đi một chút chính mình lực chú ý. Người muốn nghe sao? Thời thiên kiếp hỏi nàng. Tố hàn bích lạnh lùng mở miệng, ngự khí phảng phất không có gợn sóng nước lặng. ta chính mình sẽ xem. Nhưng là ngươi muốn niệm, vậy niệm. Nàng bồi thêm một câu. Nàng không sao cả xem không xem, hoặc là có nghe hay không. Nghe một chút cũng không sao. Thiếu niên thời thiên kiếp thanh âm xa xa không có sao lại thời thiên kiếp thanh âm như vậy trầm thấp dễ nghe. Hắn hiện tại thanh âm trong sáng, phảng phất tùng rừng trúc gian phất quá gió nhẹ. Hắn từng câu từng chữ mà niệm, thực nghiêm túc. Đây là kiếm phổ. Tố Hàn Bích nói, ta nghe ngươi niệm quá ba lần. Thời thiên kiếp tưởng Chính mình không ngừng ở nàng trước mặt nghiệm quá ba lần, chỉ là tự nàng có ký ức khởi hắn niệm ba lần. Quả nhiên, hắn cúi đầu, nắm tay ở bên môi cười khẽ, chính mình phía trước thật sự ở đối một cục đá nói chuyện. Có chút xuẩn, nhưng lại vui vẻ chịu đựng Rất kỳ quái, thời thiên kiếp tưởng, lại cảm thấy có một loại ngọt ngào thần kỳ. Hắn thế nhưng làm một cục đá, mở miệng nói chuyện. Thời thiên kiếp lẳng lặng nghiệm, tố hàn bích hỏi hắn, ngươi thực thích kiếm phổ. Hắn gật đầu. Hắn có thể đem sở hữu kiếm chiêu đều luyện đến thuần thục hoàn mỹ trình độ, nhưng lại không có linh khí, yêu tộc là không có luyện kiếm thiên phú, bởi vì yêu loại trời sinh liền có được vũ khí. Tố Hàn Bích không có nói nữa, đáy mắt như cũ một mảnh đạm mạc, nhưng lại như vào đông đóng băng hồ hòa tan một bộ phận nhỏ. Nàng không biết chính mình loại này biến hóa, nàng chỉ là cảm thấy chính mình là một cục đá, nàng không nên như thế. Vì thế, không biết qua bao lâu, thời thiên kiếp đều thói quen chính mình bên người cục đá cô nương biến thành một vị máy đọc lại cô nương. Nàng chỉ biết máy móc tính hỏi cũng đáp, nói chuyện ngự khi không có gợn sóng phập phồng, cũng không có cảm tình, nàng vẫn là một cái tàn khuyết linh hồn. Thẳng đến ngày ấy, lại là một cái buồn hẳn là trong viện tiên đàm nở rộ ban đêm, nhưng lại hạ vũ, ánh trăng giấu ở tầng mây lúc sau. Một ngày này, thời thiên kiếp cả ngày đều không có xuất hiện tại đây cung điện bên trong. Tố Hàn Bích ngồi ở ngũ sắc thạch bên, an an tĩnh tĩnh, không có đang chờ đợi cũng không có ở chờ mong, chỉ là ở nơi đó ngồi mà thôi. nàng tùy ý có chút lạnh bằng nước mưa nhỏ giọt ở nàng đầu vai an an tĩnh tĩnh ngoan ngoan ngoan ngoãn bóng đêm buông xuống tố hàn bích vốn nên ngủ nàng mở to mắt hai tròng mắt không có tiêu cự nhìn trong viện ngượng ngùng hàm chứa bao tiên đàm tối nay vô nguyệt chúng nó sẽ không mở ra hồi lâu nàng hàng mi dài khe run thấm ướt nước mưa lập tức liền phải nhắm lại nhưng vào lúc này một thanh dù giấy che ở nàng đỉnh đầu đem nước mưa ngăn cách dây đặc hạt mưa tới rừng ở dù trên mặt phát ra có tiết tấu đùng thanh mờ mịt hơi nước màu đỏ đôi mắt xuất hiện ở nàng trước mặt ta biết tối nay có vũ thời thiên kiếp dỗi thẳng cánh tay vì tố hàn bích cầm ô nước mưa làm ướt hắn hơn phân nửa cái đầu vai không có ánh trăng tiên đàm sẽ không mở ra hắn duỗi tay lau một phen trên mặt nước mưa cùng thúc ở mặt ngọc quan trung tóc ướt tố hàn bích lẳng lặng nhìn hắn hàng mi dài rút xuống tựa hồ lập tức liền phải ngủ thời gian này nàng vốn nên ngủ thấy nàng lập tức liền phải ngủ thậm chí chưa kịp nghe hắn nói xong lời nói Thời Thiên Kiếp vội vã mà từ trong lòng ngực móc ra một cái tráp. Bởi vì động tác quá mức hoang loạn, nay cháp từ trong tay hắn chảy xuống, cái nắp bị mở ra, một đóa ưu nhã hương thơm đóa hoa từ trong hộp ngã xuống. Đúng là Nguyệt Linh Tiên Đàm, mà khi làm linh dược dùng tăng tiến tu vi, mặc dù ở tiên giới cũng cực kỳ chân quý, cùng Tố Hàn Bích trong viện trồng trọ hoa quỳnh không phải một cái chủ loại, nhưng muốn chân quý đến nhiều. Thời Thiên Kiếp túi đầu đem nó nhặt lên, thật cẩn thận trà lau mặt trên dính nước mưa. Chính là Ta tưởng ngươi tối nay không có hoa quỳnh xem, hẳn là sẽ không vui. Thời thiên kiếp nhìn nàng nói. Tố hàn bích không có gì vui vẻ không, nàng chỉ nghĩ dựa theo chính mình an bài ngủ. Nàng hàng mi dài buông xuống, mơ màng sắp ngủ. Nhưng liền ở nhắm lại hai tròng mắt một mảnh hỗn độn chung, nàng cảm giác được có một gốc cây lạnh leo hoa rừng ở nàng bên mái. Tố hàn bích mở hai mắt, phát hiện thời thiên kiếp cúi người, dựa đến ly nàng gần chút. Hắn một tay như cũ thật cẩn thận cầm ô, mà một cái tay khác. Lại đem này đoá nguyệt linh tiên đàm đặt ở nàng bên mái. Này hoa thực mau liền sẽ khô héo héo tàn, hắn nắm chặt thời cơ, đem nó mang ở tố hàn bích bên mái. Tố hàn bích chớp trước mắt, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện tên là hoang mang cảm tình. Vì cái gì đâu, này đoá hoa, rõ ràng là tăng tiến tu vi linh dược. Vì cái gì? Tố hàn bích hỏi. Chỉ là cảm thấy, nó mang ở trên người của ngươi, rất đẹp. Thời thiên kiếp cặp kia như hồng bảo thạch hai trong mắt nhìn thẳng tố hàn bích. hắn ở nàng kia vô thần nhưng mỹ lệ trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược bên ngoài là tí tách rơi xuống vũ một phen rủ giấy đem lạnh băng màn mưa tạm thời ngăn cách hai người cách xa nhau khoảng cách không xa Cấu tạo ra không gian phi thường an tĩnh mở mịt ướt rầm rề hơi nước thời thiên kiếp đôi mắt cũng ướt rầm rề này khiến cho hắn ánh mắt thoạt nhìn giống một con ngoan ngoan tiểu cầu có lẽ là tố hàn bích cũng không lui lại cũng có lẽ là tố hàn bích trong mắt chiếu ra chính mình làm hắn lá gan lớn chút hắn nuốt hạ nước miếng nhìn này biểu tình đờ đẫn cô nương mở miệng nhẹ giọng hỏi một câu tựa như khẩn cầu ta tặng ngươi một đóa hoa ngươi có phải hay không cũng muốn Trả ta chút cái gì thời thiên kiếp cầm ô túi người hỏi tố hàn bích hơi ngửa đầu nhìn hắn bên mái kia thon giải nguyệt lình tiên hoa quỳnh cánh khô héo rơi xuống sâu kín hương khí dần dần tan đi nàng tưởng là hẳn là chỉ nghe thấy nàng phía sau kia khối viên dung không rảnh ngũ sắc thạch bỗng nhiên phát ra bang một đạo vỡ vung thanh thời thiên kiếp có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại thấy kia ngũ sắc thạch đột nhiên sinh ra một đạo cái khe, này thượng lan tràn, mọc ra một thốc tử đẳng hoa tới. lấy ngũ sắc thạch lực lượng, chống giống biến ra một gốc cây tử đẳng tới lại tính cái gì? Tố hàn mới tưởng, thời thiên kiếp cho nàng tiên đảm, nàng nếu là còn hắn giống nhau, liền có vẻ không có sáng ý, vì thế liền tùy tiện tìm một loại hoa quả đáp lễ cho hắn. nàng duỗi tay, nhuận nước mưa thủ đoạn như ngọc thạch tinh xảo, nàng đem kia tử đẳng hoa thao xuống, đem nó đừng ở thời thiên kiếp vấn tóc mặc ngọc quan thượng. thời thiên kiếp sửng sốt kia tử đằng hoa truy đến hắn phát quan có chút trầm hắn ánh mắt đặt ở nguyên bản hoàn mỹ không tì vết ngũ sắc thạch thượng xuất hiện một đạo cái khe này đánh vỡ này hoàn mỹ cục đá tì vết thoạt nhìn là như thế thấy được thời thiên kiếp nhìn trước mắt như đầu thưởng thức hắn phát quan thượng tử đằng hoa cô nương trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ thật lớn vui sướng cùng khủng hoảng nàng nguyên bản là một khối kiên cố không phá vỡ nổi đa cứng nhưng lại bởi vì hắn này thạch thượng có một đạo cái khe này cái khe có thể chiếu tiến mềm mại cảm tình cũng là nguyên bản không hề sơ hở trên người nàng duy nhất được điểm. Mặc dù là tiên giới chi chủ tử thần hoa ngàn vạn năm, không có thể tìm được giết chết này tảng đá biện pháp. Hắn dùng hết cả người thủ đoạn cũng không có biện pháp hủy hoại ngũ sát thạch, nàng quá kiên cố vô tình, nàng toàn thân không có chút nào nhược điểm. Nhưng là hiện tại có biện pháp. Này nói nhân thời thiên kiếp mà băng mà một tiếng vỡ ra khe hở. Làm thời thiên kiếp trở thành từ muôn phương tiểu thế giới đến tiên giới chung, duy nhất một cái có thể chân chính đối nàng tạo thành thương tổn người. Nhiều lãng mạn, nhiều tàn nhẫn. chương 79 viên ngoại thời thiên kiếp, nhị. Ngắn ngủi vui sướng thời gian sẽ không lâu dài, như ảo ngộng, thực mau liền sẽ qua đi. Tử thân ra ngoài du lịch trở về, lại thấy kia khối ngũ sắc thạch ở hắn chuẩn bị thể xác bên trong ra đời linh hồn. Đây là một cái không hoàn chỉnh linh hồn, nàng con đấu tiểu ngây thơ, nhưng nàng lại kiên cường độc lập. Tử thân nhìn kia thân thể chung mới sinh linh hồn, do dự cũng sợ hãi. Như vậy nàng, mặc dù có thể yêu hắn. cũng không có khả năng chịu hắn chi phối. Hắn tinh sai, tử thân làm thời thiên kiếp rời đi trung ương tử thân điện, bắt đầu xuống tay chuẩn bị suy yếu ngũ sát thạch lực lượng. Hắn đầu tiên là áp chế tố hàn bích linh hồn không cho nàng tiếp tục trưởng thành, rồi sau đó liền đem nàng có thể khống chế năm tình năm giác quan bộ chót xuống dưới, chế thành bốn loại bất đồng pháp bảo cùng năng lực, phân cho lưu ly thiên đáng người. Giới chỉ cũng bởi vì hắn hành động mà phân liệt trở thành năm khối, ở rất nhiều năm sau dục sinh có tiếng vì thiên đạo vật nhỏ. Ở làm xong những việc này lúc sau, tử thân lúc này mới bắt đầu tự hỏi phá hủy này khối ngũ sắc thạch biện pháp. Tiếng nguyên bản viên dung không rảnh ngũ sắc thạch thượng xuất hiện cái khe, hắn sớm đã chú ý tới, phía trước hắn bất luận dùng loại nào phương pháp cũng không có cách nào đối này tảng đá tạo thành thương tổn, này đột nhiên xuất hiện cái khe rất có thể là một cái đột phá khẩu. Nhưng tử thân vẫn là không có cách nào đối ngũ sắc thạch tạo thành thương tổn, có được này năng lực chỉ có thời thiên kiếp. Không biết nhiều ít năm qua đi. Tử thân vẫn là không có thể dựa vào lực lượng của chính mình đối này ngũ sắc thạch tạo thành thương tổn. Nhưng theo này cái khe thượng hơi thở, hắn tìm được rồi cùng chi liên hệ người, đúng là thời thiên kiếp. Tử thân hướng thời thiên kiếp mượn tới lửa ma, lửa ma dơ lên, chui vào ngũ sắc thạch cái khe bên trong, chậm dại ăn mòn này khối bẩm sinh chi thạch. Hắn phát hiện duy có lúc này ngàn kiếp sở thả ra pháp thuật mới có thể đủ đối ngũ sắc thạch tạo thành thương tổn. Tử thân không có cách nào lý giải này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chỉ cần kết quả. thời thiên kiếp nghe lệnh hắn hắn toàn bộ tộc đàn sinh tử đều bị năm đó ký kết không thể trái bối khế ước cùng hắn gắn bó thời thiên kiếp lực lượng đó là hắn lực lượng hắn muốn mệnh lệnh thời thiên kiếp đi đem này khối ngũ sát thạch hủy hoại nhưng mặc dù là như thế tử thân vẫn là tham luyến ngũ sát thạch cường đại lực lượng hắn tự hỏi nhiều ngày nghĩ ra hai cái kế hoạch năm đó ở sáng tạo tố hàn bích thân thể thời điểm hắn còn thất thủ làm một cái thất bại phẩm tuy rằng không có tố hàn bích hoàn mỹ nhưng cũng chắc vá chủ yếu là cái kia thất bại phẩm tính cách sẽ do so tố hàn bích thuận theo rất nhiều cũng hảo khống chế được nhiều hiện tại ngũ sắc thạch lực lượng đã cùng tố hàn bích thân thể dung hợp tử thần chuẩn bị đem tố hàn bích cùng một cái khác thất bại phẩm đồng thời thả xuống đến tiểu thế giới chung lợi dụng tiểu thế giới người đem tố hàn bích tương lai sẽ ẩn chứa ngũ sắc thạch chi lực tiên cốt đổi đến thất bại phẩm trên người hắn đem ngũ sắc thạch thượng đã ẩn ẩn có ý thức mới sinh linh hồn ký ức hủy diệt đem nàng cùng thất bại phẩm cùng ném tới rồi tiểu thế giới vì bảo đảm vạn vô nhất thất hắn còn phải thời thiên kiếp đi đem ngũ sắc thạch lực lượng suy yếu muốn hắn ngày ngày hàng đêm lấy lửa ma nung khô này tảng đá nếu là có thể suy yếu vài phần lực lượng cũng là tốt thời thiên kiếp ở nhận được tử thần cái này mệnh lệnh thời điểm ngồi ở Hắc giao nhất tộc tiếp khách đại điện trung ương nhìn đen nghìn nghịt túi thấp người quỳ gối hắn dưới chân các tộc nhân bước chân một cái lảo đảo suýt nữa không té ngã trên mặt đất một bên Hắc giao tộc nhân vươn tay đỡ hắn thấp giọng nói tôn chủ ngài đã là nhất tộc chi trường không ứng như thế thất thố Thời thiên kiếp nhìn về phía trước xa xưa biển mây, nghĩ thầm đúng rồi, hắn đều không phải là cô độc một mình, hắn phía sau còn có toàn bộ chủng tộc. Hắn nếu vi phạm tử thần mệnh lệnh, như vậy tộc nhân của hắn làm sao bây giờ? Trên đời này, Trung Quy vẫn là có so cái gọi là tình yêu càng thêm trầm trọng cũng càng thêm quan trọng đồ vật. Hắn túi đầu vái chào, triều tử thần phái tới sứ giả thật sâu nhất bái, thanh âm trầm du ngàn cân. Đúng vậy hắn nói, tiên nhân từ tiên giới đi vào tiểu thế giới chung là muốn trả giá đại giới. nguyên bản áp đảo mọi người phía trên tiên nhân sức mạnh to lớn sẽ bị suy yếu đến hạ giới tu sĩ trung đẳng thiên thượng trình độ còn sẽ mất đi sở hữu về tiên giới ký ức cho nên thời thiên kiếp rừng ở hàn Nguyệt cốc trung biến thành một con ấu tiểu hắc dao hắn bên người nằm một khối này thượng có cái khe ngũ sát thạch nho nhỏ hát dao quay chung quanh này tảng đá xoay vài vòng nó tưởng này tảng đá thật là đẹp mắt nhưng hắn lại nếu muốn biện pháp đem nó hủy hoại thời thiên kiếp mặc dù mất đi sở hữu về tiên giới ký ức nhưng biết do thế giới quy tắc tử thần đối hắn sở hạ mệnh lệnh là thật sâu khắc ở linh hồn thượng vĩnh viễn sẽ không bị quên hắn nếu muốn biện pháp phá hủy này tảng đá suy yếu nó lực lượng cho đến một cái tên là tố tân thạch lão nhân tới đem nó lấy đi mới thôi xương đen cùng sát khí quay chung quanh này tảng đá kia hát sát khí tử đã từng khai ra hoa cái khe chui vào nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà ăn mòn này khối ngũ sát thạch ai nói này chỉ hắc dao ngày ngày đêm đêm quay chung quanh này khối ngũ sát thạch là vì bảo hộ này tảng đá Có lẽ là cầm tù cùng trừng phạt cũng nói không chừng Ngũ sát thạch cùng thiên địa cộng sinh, thời thiên kiếp mặc dù có thể thương tổn nàng, nhưng cũng yêu cầu ngàn vạn năm tuổi tác mới thấy hiệu quả. Cho nên sau lại tố tân thạch đem này tảng đá lấy đi, chỉ vì chế tạo một cái có thể vì nàng thân nữ nhi cung cấp tiên cốt con rối, tố tân thạch như thế ái nàng thân nữ nhi, lại không biết chính mình sớm đã rơi vào quan sát thế gian tử thần bày ra bấy giờ. Hát giao một người nằm ở trong cốc, nhìn tố tân thạch mang đi ngũ sát thạch. Hắn rõ ràng đã không có trước kia ký ức, nhưng hắn lại bỗng nhiên cảm thấy tâm không một hối, hắc giao trong lòng không kia một hối, thực mau liền bị bổ thượng. Đó là một ngày chính ngọ, ánh mặt trời minh liệt, liên quan này hắc khí cùng sát khí vờn quanh Hàn Nguyệt Cốc cũng sáng lời vài phần. Bốn năm tuổi Đại Tố Hàn Bích một mình một người chạy vội quá Hàn Nguyệt Cốc ngoại đá xanh đường mòn, một đầu tham nhập Hàn Nguyệt Cốc chung, to mò hướng trong nhìn lại. Tố Hàn Bích không biết chính mình vì sao sẽ đến nơi này, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình đối này Sơn Cốc có một loại quyền luyến Tại đây Hàng Nguyệt cốc trung, nàng cùng một đôi đáng sợ màu đỏ tươi đôi mắt đối thượng, là hắc Giao đôi mắt. Tố hàn bích nha một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đôi tay đem đôi mắt bị kín. hắc dao ở trong sơn cốc khặc khặc mà cười, này tiểu cô nương quả nhiên là sợ hãi chính mình. Hắn biết này tiểu cô nương đó là năm đó bị Tố Tân Thạch lấy đi ngũ sắc thạch biến thành, hắn là nếu muốn biện pháp giết nàng. Nhưng là, nào thời điểm đem nàng giết, cũng không có một cái kỳ hạn cho nên hắc Giao không biết vì sao, đống nhiên tưởng. Chờ một chút, về sau lại sắt cũng không mượn. liền ở hắn do dự gian, Tố Hàn Bích rồi lại thật cẩn thận mà cất bước đi vào Hàn Nguyệt Cốc. Nàng hai tay che lại đôi mắt, vừa đi một bên nói, phiền toái ngươi nhắm mắt lại hảo sao, đôi mắt của ngươi có chút đáng sợ. Tố Hàn Bích là một cái thực thông minh hài tử, có một loại gần như chuẩn sắc trực giác, nàng có thể cảm giác được này Hắc dao chôn sâu dưới đáy lòng đối nàng sát ý, nhưng này Hắc Giao trước mắt lại tựa hồ cũng không muốn giết nàng. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, liền đánh bạo đi đến. Hát giao chớp chớp mắt, há to miệng, chiều Tố Hàn Bích nào tới? Kia răng nhọn cùng lợi chảo hàn quang lấp lánh, màu đỏ tươi đôi mắt phảng phất vẻ người ra thú. Tố Hàn Bích tái nhợt mặt, sau này quăng ngã một cái mông ngồi xổm. Nàng bị dọa ra nước mắt, một bên lau nước mắt một bên tưởng, nàng chính mình thật sự hảo nhảm chán, rõ ràng biết Hàn Nguyệt Cốc có ác giao, chính mình vì cái gì muốn tới trông xem? Tố Hàn Bích biết hắn thực đáng sợ, nhưng là nàng lại đối hắn có một loại rất kỳ quái rất kỳ quái hướng tới, không biết từ đâu dựng lên. phảng phất là từ linh hồn chỗ sâu trong mọc gia tử hát dao chỉ là dọa dọa nàng vươn móng nuốt đem nàng ngã ngồi trên mặt đất thân mình cấp gợi lên tới tiểu nữ hải thân thể thực nhẹ cũng thực mềm mại tố hàn bích ngồi ở hắn móng nuốt thượng trộm đem che lại đôi mắt tay rời đi xuyên thấu qua khe hở ngón tay nàng thấy được một đôi ôn nu mắt nàng hít hít cái mũi hỏi hát dao ngươi tên là gì tố hàn bích cảm thấy có chút kỳ quái nàng tổng cảm thấy chính mình là lần thứ hai đối hắn hỏi ra vấn đề này chính là đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy này chỉ hắc giao nha hắc giao biết tên của mình ở hắn linh tinh trong trí nhớ chính mình có hai cái tên một cái là hắn tộc danh thời thiên kiếp mà một cái khác tên rất kỳ quái cũng thực đáng yêu cũng không biết là ai cho hắn khởi nhưng là hắn chính là nhớ kỹ hắc giao vươn móng vớt trên mặt đất viết hai chữ giao giao tố hàn bích niệm tên của hắn cảm thấy tên này thật là chuẩn xác cực kỳ tố hàn bích vươn tay đi xoa xoa hắn đỉnh đầu tiểu nổi mụn có lẽ không lâu lúc sau nơi này liền sẽ mọc ra long rác nàng biết này hắc giao đối nàng có sát ý nhưng nàng chính là nguyện ý tiếp cận hắn nàng thật sự có chút thích hắn loại này thích là vũ đạo với lưới lao thượng thật cẩn thận yêu thích liên như thế nàng cùng hàn nguyệt cốc trung hắc giao trở thành bạn tốt cho đến tố tân thạch giả tá tố hàn bích danh nghĩa đem hắc giao giết chết thời thiên kiếp dù sao cũng là đến từ tiên giới tiên nhân có thể nào bị tố tân thạch như thế dễ dàng mà giết chết Linh hồn của hắn bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ, mất đi thân thể. Kia còn xuất lại, rách nát linh hồn hoài phức tạp lại mâu thuẫn sát ý cùng oán hận, còn có đồng dạng bị cắt mở ra. Không kể tình yêu, hắn đã ái tố Hàn Bích, nhưng cũng muốn giết nàng. Một cái hoàn chỉnh linh hồn chia làm hoàn toàn đối lập hai cái bộ phận, đối tố Hàn Bích lỏng mang tình yêu kia một bộ phận chiếm cứ thượng phong, chủ đạo ý thức. Nhưng bất luận như thế nào, này bị hao tổn linh hồn yêu cầu tìm một cơ hội chậm rãi dưỡng hồn, chữa trị bị tố tân thạch chặt đứt bộ phận. Tiêu phiêu đãng tàn phá linh hồn ở Vân Tiêu Tông phụ cận bồi hồi, thấy được một người là chuẩn bị tới Vân Tiêu Tông bái tố tân thạch vi sư quý hoài, hắn căn cốt cực dai, tu luyện công pháp thuần khiết to lớn, là một cái tuyệt hảo dưỡng hồn vật chứa. Càng quan trọng là, hắn muốn đi Vân Tiêu Tông. hắc giao tàn phá linh hồn chậm chạp không chịu rời đi Vân Tiêu Tông nguyên nhân, chính là tố hàn bích. Hắn không muốn, ly nàng quá xa, cho nên bị hắc dao tàn hồn chiếm cư thân thể quý hoài, bái nhập Vân Tiêu Tông. trở thành tố tân thạch thân truyền đệ tử nhân tiện mà rốt cuộc có thể dùng nhân loại thân phận cùng tố hàn bích ở chung hiện tại chiếm cứ hát giao ý thức chủ đạo là đối tố hàn bích đẩy cõi lòng tình yêu kia một bộ phận nếu nói thời thiên kiếp hồi ức cả đời hắn cảm giác vui sướng nhất một đoạn thời gian đến tột cùng ra sao mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng xác thật là này đoạn thời gian nhưng là hắn khó nhất lây quên mất chân quý nhất một đoạn thời gian lại căn bản không thể dùng tên của hắn coi như vai chính hắn dùng quý hoài thân phận cùng tố Hàn Bích cộng độ mười mấy năm thời gian, tố Hàn Bích đã từng thiệt tình thực lòng thích quá Quý Hoài, là hắn. Hai đoá Nguyệt Linh Tiên Đảm bị cùng cái linh hồn mang ở tố Hàn Bích bên mái. Thẳng đến sau lại Quý Hoài trong thân thể Hắc Giao tàn hồn chữa trị xong, đối tố Hàn Bích tràn ngập ánh hận cùng sát ý kia một nửa linh hồn một mình thoát đi, trở thành Huyền Minh Giới chi chủ Thời Thiên Kiếp. Thời Thiên Kiếp cùng Quý Hoài trong thân thể Hắc Giao là cùng người, cho nên năm đó vì tố Hàn Bích chặn lại Thời Thiên Kiếp đến chết một kích Quý Hoài. Sớm đã đã chết, linh hồn của hắn bay khỏi quý hoài thân thể, cùng thời thiên kiếp bản nhân dung hợp đến một chỗ. Thời thiên kiếp ở được đến hoàn chỉnh linh hồn lúc sau, tự nhiên không có khả năng giết nàng. Ở trong nháy mắt kia, hắn lâm vào thống khổ bên trong, hắn đã hận nàng, nhưng cũng yêu hắn. Cho nên hắn đem nàng tù với hắc ngục bên trong mấy trăm năm, nhưng xem tố hàn bích kia vẻ mặt quật cường, như cũ hảo tưởng nàng cha hoặc là quý hoài có thể tới cứu nàng bộ dáng, hắn lại nhìn không được. thời thiên kiếp không biết là không thể gặp nàng không biết chân tướng ngây thơ bộ dáng cũng không biết là vì cha tấn nàng tâm tính ở ngày đó hắn phục hạ thân tử ở nàng bên thai nhẹ giọng nói tố hàn bích tố tân thạch căn bản không phải cha ngươi hắn chỉ là muốn ngươi tiên cốt ngươi sư huynh quý hoài đã chết ngươi còn đang chờ đợi cái gì đâu kiêm màu đỏ tươi đôi mắt nhìn tố hàn bích khóe môi nhếch lên hắn lộ ra một mạt ý vị không rõ cười nàng thật sự hào đốc ngu như vậy cô nương hắn hẳn là giết Nhưng là hắn vì cái gì, vẫn là không hạ thủ được đâu. Thời thiên kiếp như thế suy nghĩ, ngước mắt, lại thấy Tố Hàn Bích nhắm lại hai tròng mắt, trên mặt lại không một sợi bóng mang. Hắn hoảng sợ, nhưng nàng hô hấp lại còn tại. Linh hồn của nàng lưu lạc tới rồi một thế giới khác. Bất đồng tiểu thế giới thời gian tuyến là cũng không tương đồng. Chỉ một cái hô hấp thời gian, Tố Hàn Bích mở hai mắt, nhưng mở hai mắt lúc sau nàng đã là đã trải qua 7.000 thâm niên quang Tố Hàn Bích. Lại lúc sau, đó là thuộc về Tố Hàn Bích chuyện xưa. Thời Thiên Kiếp hoàn thành hắn nhiệm vụ, về tới tiên giới, nhớ lại Sở Hữu. Hắn cuối cùng chết ở nàng dưới kiếm, Tố Hàn Bích lại không biết Sở Hữu chân tướng. Nàng không biết cái thứ nhất đem nàng linh hồn đánh thức người là Thời Thiên Kiếp. Nàng cũng không biết nói hắc ngục mấy trăm tái nàng từng chân chính thích quá quý hoài cũng là hắn. Nhưng kia lại có gì phương, Thời Thiên Kiếp đến chết đều sẽ không nói cho Tố Hàn Bích chân tướng, đây là vận mệnh của hắn, nếu hắn không có biện pháp chết đi, Tố Hàn Bích liền vĩnh viễn không có biện pháp lấy về thuộc về nàng lực lượng. Nói cho nàng sở hữu chân tướng, trừ bỏ đồ tăng bi thương cùng phiên não, lại có tác dụng gì? Thời thiên kiếp thường xuyên sẽ tưởng, tố tân thạch có câu nói nói được đảo cũng không tồi, biết quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Hán tưởng, hán nguyện ý mang theo này đó không có khả năng tố chi với khẩu bí mật vĩnh viễn ngủ say, làm nàng cô nương từ đây không cần vì bi thương sở mệnh. Thời thiên kiếp phiên ngoại, xong, chuyện được phát miễn phí tại audio nôn